Con đường bá chủ, chương 2438, cảm âm loa, có chút khó xử trước bầu không khí quá dị, Lạc Nam điên cuồng động não, liền nhanh trí đánh Lạc Phương hướng nói, mẫu thân, người đi xem tình hình của đại trưởng lão đi, lần này bà ấy bị thương nặng phải trọng lập lại cơ thể, cái gì? Ninh vô song quả nhiên phân tán sự chú ý, tất cả lo lắng liền chuyển sang câu nói vừa rồi của Lạc Nam, bàn tay nắm chặt vì khẩn trương, càng trưởng thành hơn. Nàng càng nhận ra năm đó mẫu thân phải vì mình gánh vác áp lực nặng nề như thế nào, tuy rằng này thường ít gặp gỡ nhưng nội tâm vẫn luôn cực kỳ tôn kính và yêu thương mẫu thân. Nghe Lạc Nam nói mẫu thân gặp chuyện, ninh Vô Song làm sao có thể ngồi yên, bà ngoại ngươi đâu rồi? Nàng gấp gáp hỏi, về tu la giáo rồi. Lạc Nam nói, bất quá bà ta không muốn gặp bất kỳ ai, sao có thể như vậy được? Nương phải đi gặp bà, ninh Vô Song lập tức trở về chí tôn giới sau đó lại thông qua mạng lưới truyền tống trở về địa cầu ở vũ trụ của tu la giáo hiển nhiên là không nhịn được muốn xem tình hình của đại trưởng lão nhìn thấy ninh vô song biến mất lạc nam mới thở vào một hơi nhẹ nhõm hắn nhìn hai nữ cường nhân cười hắc hắc các nàng vậy mà biết thẹn thùng sao không ra mắt mẹ chồng hừ ngươi tốt nhất quên chuyện đó đi còn dám nhắc lại cẩn thận bổn tọa cắt đầu lưỡi huyết yêu cơ lạnh lùng uy hiếp thập thánh huyên cũng cười nói nhảm với hắn chỉ xoè tay nói. Có ta đảm bảo, ngươi an tâm giao bất tử dịch thủy ra cho tiểu thuyên rồi chứ, hiển nhiên nàng vẫn bất mãn tiểu tử này đề phòng phạm thanh thuyên mà không dám lấy ra bất tử dịch thủy, dẫn đến đồ đệ của mình vẫn còn bế quan chứ thương thế chưa hoàn toàn khôi phục, hắc hắc, đồ đệ của nàng cũng chính là đồ đệ của ta, đương nhiên không thành vấn đề. Lạc Nam thoải mái cười, lấy ra đại lượng bất tử dịch thủy đưa đến Thập Khánh Huyên, Thập Khánh Huyên tiếp nhận, trực tiếp xoay người đi tìm phạm thanh thuyên, chỉ để lại một câu nói. Chúng ta sẽ về thất thập tông, Lạc Nam tuy rằng hơi tiếc núi, bất quá hắn cũng biết thập khánh huyên lo lắng cho tình hình tông môn sau quá nhiều năm tháng xa cách, cần phải trở về xem một chuyến, nàng có cần bất tử dịch thủy trị thương cho huyết chiêu dương không? Lạc Nam hỏi huyết yêu cơ, có thì tốt. Huyết yêu cơ vẫn giữ thái độ hờ hững, nhưng khi hắn đưa bất tử dịch thủy đến thì nàng lại không từ chối, nhờ bất tử dịch thủy, thương thế của huyết chiêu dương cấp tốc khôi phục. Hai mắt màu đỏ như huyết bảo thạch mở ra, nhìn thấy huyết yêu cơ liền cung kính hành lễ, sư phụ, ừm, vi sư có chút chuyện cần giải quyết, ngươi trở về tu la giáo chờ lệnh. Huyết yêu cơ nhàn nhạt gật đầu, tuân mệnh. Huyết chiêu dương ngoan ngoãn vô cùng, lúc này nàng cho rằng bất tử thụ đã rơi vào tay huyết yêu cơ, bất tử dịch thủy là của sư phụ lấy ra cho mình sử dụng, vì vậy cũng không cảm kích lạc nam. Vốn dĩ trước đó Lạc Nam cũng từng lấy thân phận của huyết yêu cơ cho huyết chiêu dương một lượng bất tử dịch thủy hộ thân, bất quá nàng đã sử dụng hết khi chiến đấu với đám trưởng lão của sinh tử nhất tộc rồi. Ánh mắt đà mạt của huyết chiêu dương quét nhìn thoáng qua Lạc Nam, bên trong vẫn còn một tia nghi hoặc không hiểu nguyên nhân hắn đi cùng với sư phụ của mình, bất quá nàng cũng không phải người tò mò, liền chấp tay cáo từ, hóa thành một luồng huyết quang tiêu tán. Tính tình vị đồ đệ này của nàng cũng thật lạnh, Lạc Nam nhịn không được lên tiếng. Tuy rằng đã chứng kiến nhiều chí tôn cao cấp đại chiến nhưng sự bá đạo ngày trước của huyết chiêu dương vẫn còn im trong tâm trí Lạc Nam, một khi tu vi của nàng tăng tiến, chắc chắn cũng trở thành nữ cường nhân không thua kém sư phụ mình. Đứa trẻ đáng thương, huyết yêu cơ thở dài một hơi, Lạc Nam nhíu nhíu mày, huyết chiêu dương vừa sinh ra đã là công chúa của vạn huyết giáo, dù sau đó bị bắt cóc thì cũng trở thành đồ đệ của tu la giáo chủ, được bồi dưỡng trong hoàn cảnh tốt nhất, có được chiến lực và thiên phú nghịch thiên. Thân phận và địa vị vượt xa tu sĩ đồng cấp bình thường, vì sao lại đáng thương, hắn cảm giác có điều gì đó mà huyết yêu cơ che đậy liên quan đến việc nàng bắt cóc huyết chiêu dương, bất quá nàng không chủ động nói, hắn cũng không hỏi đến, tiểu nam, chàng đùa thiếp à, một thanh âm bất mãn vang lên, chỉ thấy huyết hàng lệ bước đến, không dám tin nhìn lấy huyết yêu cơ đang xuất hiện ở bên ngoài, thanh âm run rẩy, chàng dám thả ả ra khỏi thiên cơ lâu. Biết ả khủng bố thế nào không hả, thanh khách? Huyết yêu cơ cười đến rung rễ bầu sữa, giọng điệu hiếm thấy hiện lên vẻ trêu tức, chỉ mới là tứ cảnh chí tôn. Tỷ tỷ của ta cần cố gắng nhiều hơn nha, tuy rằng đã giao ước không đụng vào hay gây bất lợi cho người của Lạc Nam, nhưng công phu miệng lưỡi vẫn là có thể thoải mái sử dụng. Huyết hàng lệ không để ý đến huyết yêu cơ, chỉ chờ Lạc Nam giải thích, kẻ thù của chúng ta ngày càng mạnh, cần có mùi mùi của nàng ra sức. Lạc Nam nghiêm nghị nói. Hơn nửa yêu cơ cũng đã uống vào thiên đạo thủy kết hợp dịch thần kỳ, có thể tin cậy, yêu cơ. Gọi thân mật như vậy làm gì? Huyết hàng lệ giọng điệu tràn ngập ghen tuông nàng có thể không ghen tị với bất kỳ ai trong thiên hạ, nhưng đối với những gì mà huyết yêu cơ từng đối xử với mình, làm sao có thể vui vẻ cùng ả chia sẻ nam nhân, lạc nam âm thầm bất đắc dĩ, cả đầu như muốn phình to lên, khả năng gây thù chuốc oán của huyết yêu cơ quá mức dữ dội, nếu không cẩn thận khéo léo xử lý sợ rằng hậu phương sẽ vì nàng mà bốc cháy a nghĩ đến đây lạc nam nói mặc kệ ra sao các nàng đều là nữ nhân của ta ân oán của hai nàng ta sẽ không xen vào để mặc hai nàng tự giải quyết đây chỉ là kế hoãn binh của hắn bởi lẽ huyết hàng lệ chỉ là tứ cảnh chí tôn chắc chắn còn rất lâu mới đuổi kịp huyết yêu cơ trong thời gian này hắn sẽ nghĩ cách hòa giải quan hệ giữa các nàng nào ngờ huyết hàng lệ nghe xong liền nhìn huyết yêu cơ khiêu khích nói đồng cấp sinh tử chiến Dám chơi không, có gì không dám. bổn tọa có thể áp tu vi xuống nhất cảnh trí tôn đánh với ngươi nha tỷ tỷ. Huyết yêu cơ nở nụ cười tà dị, phốt. Lạc Nam xém chút phun ra, không ngờ hai nữ nhân này lại biết cách chơi như vậy, thấy hai nàng bay ra quảng trường dự định động thủ thật sự, hắn nhịn không được gầm lên, người nào chiến thắng, ta sẽ hận nàng cả một đời, ngươi khuyết hàng lệ tức muốn đổ phổi, nếu ta thắng, ngươi cũng hận ta. Ta hận nàng vì nàng giết nữ nhân của ta. Lạc Nam vội vàng nói, nếu yêu cơ giết nàng, ta cũng hận nàng ấy, tên khốn kiếp nhà ngươi. Huyết hàng lệ nghiến răng nghiến lợi, ả ta từng nhốt linh hồn của ta như một kiện đồ vật trong tủ bảo tinh mặt người trao đổi, dục nhã như vậy sao ta có thể quên, Lạc Nam nhíu chặt chân mày, ra sức thuyết phục, ta tin tưởng yêu cơ làm vậy là có nguyên nhân sâu xa, nàng đừng hiểu lầm, trước đây khi biết những gì huyết yêu cơ đã làm với huyết hàng lệ hắn cũng cực kỳ căm giận bất bình, nhưng hiện tại suy nghĩ của hắn có sự thay đổi. mặc dù tiếp xúc với huyết yêu cơ trong thời gian không dài, nhưng hắn đủ nhận ra nàng là người cực kỳ quyết đoán, gọn gàng và dứt khoát. thuộc kiểu nếu ngươi đối địch với ta, một là ta sẽ giết ngươi, hai là thu ngươi làm thuộc hạ, không cần thiết phải tra tấn hay nhục nhã. ngay cả vạn huyết giáo chủ thiết lập thập diện mai phục vây giết khiến nàng xém chút rơi vào cửa tử, nàng cũng chỉ muốn trả thù bằng cách làm thịt hoặc thu phục ông ta mà thôi. Chưa từng có ý định tra tấn hay sỉ nhục vạn huyết giáo chủ, lại như thập thánh huyên và huyết yêu cơ cũng có thù hận khó giải, nhưng vì địch nhân chung, các nàng cũng đã tạm gác lại ân oán. Một người như vậy, Lạc Nam không tin huyết yêu cơ lại muốn sỉ nhục và kinh khi đối thủ cạnh tranh ngôi vị giáo chủ với mình, nhất là khi đó còn là tỷ tỷ cùng nàng lớn lên từ nhỏ. Nghe lời nói của Lạc Nam, huyết hàng lệ cũng bán tính bán nghi, thật ra khi bị phong ấn linh hồn vào quan tài. Nàng cũng rất khó tin muội muội của mình sẽ đối xử với mình như thế, nếu trực tiếp đem nàng giết chết, nàng sẽ thua tâm phục khẩu phục, không ôm oán hận trong lòng lâu đến như thế. Ánh mắt Huyết yêu cơ hơi đổi, thanh âm khinh khỉnh lạnh lẽo truyền ra, chẳng có nguyên nhân gì đặc biệt cả, lão nương chỉ muốn tra tấn và nhục nhã bại tướng dưới tay mình mà thôi, có gì kỳ lạ à, ngươi, con tiện nhân này. Huyết hàng lệ nghe xong vẫn nộ, lạnh trên nói. Hôm nay nể mặt tiểu nam nhưng một ngày nào đó ta sẽ trả lại tất cả nhục nhã, nói xong đã giận đùng đùng biến mất ở chân trời. Hàng lệ, lạc nam thấy vậy thở hỗn hển, nhìn huyết yêu cơ bực mình quá, nàng bị làm sao vậy? An lành không muốn, lại ưa thích gây phiền toái, bổn tọa chính là như thế, ngươi không thích có thể lượng ra nơi khác. Huyết yêu cơ vất ống tay áo, mặc kệ nàng. Lạc nam thật sự giận dữ, khó khăn lắm mới miệng lưỡi ba hoa thuyết phục huyết hàng lệ hạ hỏa. Lại bị huyết yêu cơ châm dầu vào lửa đốt cháy cuồng cuộn lên, hắn dứt khoát quay người rời đi, cũng không bận tâm việc nàng đến vạn huyết giáo nữa. ầm, Lạc Nam giận dữ đóng lại cửa phòng, ngã lưng xuống giường, chợt hoài niệm sự ôn nhu như nước của yên nhược tuyết, bạch tố mai các nàng. Mấy nữ cường nhân như huyết yêu cơ này quá mức phiền toái, đau hết cả đầu, mỗi lần tiếp xúc với các nàng đều vô cùng căng thẳng, phải cẩn thận ứng phó từng chút một, mang theo tâm tình buồn bực. Lạc Nam lấy ra đồ vật đạt được từ chiếc trương đặc biệt cấp kim cương thu từ bồn tắm của thi mộ tuyền quan sát, hy vọng có thể ra được đồ tốt nào đó để xoa dịu phiền muộn của mình. Chợt ánh mắt Lạc Nam trở nên quái dị, trong tay hắn lúc này là một khối vuông, ở khắp bề mặt các cạnh là những lỗ nhỏ li ti lấm tấm, toàn bộ có màu đồng cổ kính, bên trong lại khá rỗng, cầm lên cực kỳ đầm tay. Loa, không sai, thứ mà Lạc Nam đang cầm là một cái loa, tuy rằng được thiết kế theo kiểu cổ xưa. Nhưng đồ vật này gợi lên rất nhiều ký ức đã phủ bụi của hắn. Chỉ cần là người hiện đại ở tiểu tinh cầu chỉ toàn phàm nhân đó, không ai không biết đến sự tồn tại của cái loa, thứ công cụ dùng để khuyết đại âm thanh này. Cửu phẩm chí bảo, cảm âm loa, có khả năng phóng thích âm thanh với tần số khủng bố, chi phối cảm xúc của tất cả những sinh linh nghe được theo ý chủ nhân, có tác dụng đặc biệt trong nhiều hoàn cảnh, thông tin từ cái loa truyền vào đầu hắn. Lạc Nam lập tức ngồi thẳng lưng, không xem thường cái loa này. Ngược lại ánh mắt dần trở nên cháy bỏng hơn bao giờ hết, chỉ có kẻ ngốc mới xem thường tác dụng mà âm thanh mang đến. Âm thanh phù hợp có thể quyết đại sự lo lắng, sợ hãi, vui vẻ, hạnh phúc, cảm động, hào hùng, đủ mọi cảm xúc lên gấp nhiều lần. Một đoạn phim buồn chưa chắc lấy được sự cảm động của người xem, nhưng nếu kết hợp với một thủ khúc gia giết cảm động vào thì khác, có thể khiến phần lớn người nước mắt như mưa. Một quang cảnh hào hùng bi tráng Nếu thêm thanh âm hài kịch vào, toàn bộ phong cảnh sẽ bị phá hư. Đó là tác dụng thần kỳ mà âm thanh có thể mang đến. Chỉ cần tận dụng tốt cảm âm loa, Lạc Nam tin tưởng mình có thể tận dụng khá nhiều chuyện. Đù nghịch cảm âm loa, Lạc Nam phát hiện bên trong đã tích hợp sẵn vô số thể loại âm thanh. Chỉ cần một ý niệm của hắn là sẽ trực tiếp phát ra theo ý muốn. Khóe môi nở nụ cười tà, hắn đem cảm âm loa thu vào, trong đầu đã nghĩ ra không ít kịch bản thú vị. Vài ngày sau, Trương Tiểu Thư Chúng ta lại gặp mặt, Lạc Nam miễn cười nhìn Trương Nhã Trâm ngồi ở phía đối diện tại một gian phòng xa hoa ở Trân Bảo Lâu, Lạc Công Tử rồng đến nhà tôm, không biết có gì chỉ giáo. Trương Nhã Trâm ngồi vắt chân ở phía đối diện, thái độ có phần tùy ý, Lạc Nam âm thầm lắc đầu, nữ nhân đúng là chủng tộc thù dai, rõ ràng vị Trương Tiểu Thư này vẫn chưa quên việc hắn từ chối đề nghị của nàng, thậm chí còn nhờ đến dị nguyên hội bố trí mạng lưới truyền tống trận, bất quá không có tâm trạng cùng với nàng giận hờn vu vơ. Lạc Nam đi thẳng vào vấn đề, tại hạ có khoảng một nghìn loại công pháp từ thánh hoàng đến trí tôn, vài trăm kiện pháp bảo, một lượng tài nguyên tu luyện khá khá, tất cả đều muốn quy đổi sang nguyên liệu đúc trí tôn pháp tướng cao cấp dành cho yêu tộc, hắn đặt một chiếc nhẫn trữ vật lên trên bàn. Không sai, đã có thê tử từ trong yêu tướng thần điện tiến ra, Lạc Nam liền bắt tay vào chuẩn bị nguyên liệu đúc trí tôn pháp tướng cho các nàng, mục tiêu là trong vòng 20 năm, toàn, bộ nữ nhân bên cạnh mình đều sẽ đột phá trí tôn. Trương Nhã Trâm quét mắt vào những chữ vật, biểu lộ ngưng trọng một lúc, mới cong môi cười nói, xem ra nhân lúc ẩn châu hỗn loạn, Lạc Công Tử thu hoạch không ít đâu, là người có kiến thức, chỉ vừa nhìn trong những là nàng biết được lai lịch của đại lượng vật phẩm đến từ đâu, chủ yếu là các đại thế lực ở ẩn châu rồi, vận khí tốt mà thôi, Trương Tiểu Thư cảm thấy thế nào? Từng ấy tài nguyên đổi được bao nhiêu nguyên liệu? Lạc Nam hỏi, tài nguyên tuy nhiều nhưng đẳng cấp có cao có thấp. Tiểu nữ chỉ đổi được khoảng 100 loại nguyên liệu đúc chí tôn pháp tướng cho công tử. Trương Nhã Trâm thương lượng, đương nhiên nếu công tử trở thành khách thanh của Trân Bảo Lâu, ta sẽ tặng thêm 50 loại nữa xem như lòng thành, 100 thì 100 đi. Lạc Nam thoải mái nói, Trương Nhã Trâm xém chút lao lên cắn hắn, ngươi thà chết cũng không muốn dính đến quan hệ với Trân Bảo Lâu của ta đúng không, bất quá đây dù sao cũng là một bước làm ăn lớn, Trương Nhã Trâm liền phân phó người đi chuẩn bị. Nàng lặng lẽ pha trà và rót cho hắn, Lạc Nam cũng không khách khí đưa lên miệng thưởng thức, đồng thời tùy ý hỏi, không biết Trân Bảo Lâu có tin tức về đám cường giả bí ẩn mặc áo tràng với những con mắt, con đường bá chủ, chương 2439, chí tôn pháp tướng hạng 10, ồ, Lạc Công Tử có hứng thú với đám người đó, Trương Nhã Trâm nhìn Lạc Nam nhếch môi, ha ha, đối với bọn hắn, sợ rằng toàn bộ nguyên giới đều hiếu kỳ chứ không chỉ riêng ta. Lạc Nam cười nhạt Sau khi nhóm cường giả bí ẩn đó cường ngạnh xen vào cuộc chiến giữa những đại cường giả ẩn châu và rất nhiều nhân vật tai to mặt lớn khác, ngoài số ít người đã nắm được thông tin như Trương Nhã Trâm, sợ rằng không có ai là không muốn biết nhiều hơn về bọn hắn, chuyện này thứ lỗi cho tiểu nữ không thể trả lời. Trương Nhã Trâm nhẹ nhàng lắc đầu, vì sao? Tại hạ có thể ra giá thích hợp. Lạc Nam nói, cái giá là công tử trở thành người của Trân Bảo Lâu. Trương Nhã Trâm bình thản nói. Lạc Nam khóe miệng co giật, nữ nhân này vẫn luôn tìm cách lôi kéo mình vào bằng được A, thấy vẻ mặt thất vọng của hắn, Trương Nhã Trâm nói thêm một chút, thân phận của những cường giả đó đặc thù, nếu công tử muốn tìm hiểu, có thể đến Trung Châu, lại là Trung Châu. Lạc Nam âm thầm buồn bực, bất quá hắn chú ý đến lời nói trước đó của Trương Nhã Trâm hơn, thân phận đặc thù. Những người đó việc đi thi thần tông, cường ngạnh phá đi đại chiến giữa ẩn châu và chư vị cường giả, trốt. Cục có thân phận gì đặc thù, tuy nhiên Trương Nhã Trâm đã kiên quyết không nói, hắn cũng không còn cách nào khác, bầu không khí thoáng rơi vào trầm lặng. Trương Nhã Trâm vẫn tiếc nuối vì không thể lôi Lạc Nam trở thành khách thanh của Trân Bảo Lâu mặc dù đã đưa ra rất nhiều lợi ích, thân là một người quản lý sản nghiệp trải rộng toàn nguyên giới của Trân Bảo Lâu như nàng, đương nhiên không khó nhìn ra phần lớn thiên hạ Tây Châu, Kiếm Châu, đều đã nằm trong tầm kiểm soát của Lạc Nam. Tuy rằng hắn chưa bùng nổ giả tâm nhất thống đại châu như thiên tượng chí tôn ở đông vực vì cảm thấy chưa đủ lông đủ cánh, bất quá những thế lực hàng đầu ở Kiếm Châu và Tây Châu đều có quan hệ mật thiết với hắn. Có thể nói ở Tây Châu và Kiếm Châu lúc này, chỉ cần Lạc Nam dậm chân một cái, cách cục của hai đại châu đều sẽ vì hắn mà thay đổi. Vậy Trương Tiểu Thư có biết, nhân vật đứng sau giật dây âm mưu của ẩn châu là ai? Lạc Nam trịnh trọng nói, nếu Trương Tiểu Thư cung cấp thông tin này... Tại hạ sẽ cân nhắc trở thành khách thanh của Trần Bảo Lâu. Theo cách nhìn của hắn, kẻ chủ mưu phía sau ẩn châu còn quan trọng hơn thân phận của đám người thần bí. Bởi vì tuy rằng đám người thần bí rất lợi hại, nhân số của bọn hắn vẫn có giới hạn. Trong khi nếu kế hoạch động trời dưới lòng đất ẩn châu thành công, số lượng sẽ lên đến nhìn vị trí tôn. Hơn nữa còn liên tục phục sinh và bồi dưỡng, con số cường giả tiếp tục gia tăng không ngừng, mức độ nghiêm trọng hơn rất nhiều. Đáng tiếc, lần này Trương Nhã Trâm lại lừa hắn. Trần Bảo Lâu không phải vạn năng chuyện gì trong thiên hạ cũng biết, chúng ta chỉ là một thế lực kinh doanh có chút quan hệ mà thôi, so với nguyên giới vẫn chỉ là hạt cát bé nhỏ. Nếu như chuyện gì Trần Bảo Lâu cũng biết, chúng ta đã sớm độc bá thiên hạ, Lạc Nam nhìn thẳng nàng, muốn từ ánh mắt Trương Nhã Trâm nhìn ra chút khác thường, đáng tiếc đôi mắt của nàng thuần một sự trong veo phẳng lặng, không giống như đang nói dối. Nếu lời của Trương Nhã Trâm là sự thật, vậy thân phận của kẻ kia còn nằm ngoài mạng lưới tình báo của Trần Bảo Lâu. Quá mức đáng sợ, công tử có thể đến Thiên Cơ Lâu, nghe nói Thiên Cơ Lâu chủ là nhân vật thần thông quảng đại, không gì không biết. Trương Nhã Trâm đề nghị, ách, lạc nam âm thầm chột dạ, ngoài mặt lại ra vẻ tiếc hận, đáng tiếc Thiên Cơ Lâu hành tung quá mức khó lường, hiện tại chẳng ai biết Thiên Cơ Lâu đang tọa lạc ở đâu, nói cũng đúng, Trương Nhã Trâm cười khổ, mà lúc này, một vị trưởng lão của Trân Bảo Lâu cũng xuất hiện. Mang theo một chiếc nhẫn trữ vật chứa các loại tài nguyên đúc trí tôn pháp tướng theo đúng yêu cầu của Lạc Nam, công tử có thể kiểm tra. Trương Nhã Trâm nói, không cần, tại hạ vẫn là tin tưởng các vị. Lạc Nam lắc đầu, trực tiếp đem nhẫn trữ vật thu lấy, Trương Nhã Trâm cũng không khách khí đưa nhẫn trữ vật của hắn cho vị trưởng lão, giao dịch xem như hoàn thành. Nàng từ lồng ngược lấy ra một khối lệnh bài bằng gỗ, bên trên có điêu khắc hai chữ siêu cấp đưa đến trước mặt Lạc Nam, ung dung cười nói. Đây là lệnh bài tượng trưng cho thân phận khách hàng siêu cấp của Trân Bảo Lâu, toàn bộ nguyên giới không có đến 100 vị khách như vậy, công tử đã đủ điều kiện để sở hữu nó, ồ, có đặc quyền gì không? Lạc Nam hứng thú hỏi, đặc quyền thì có rất nhiều. Trương Nhã Trâm thoải mái liệt kê, thứ nhất, các loại hình dịch vụ cơ bản, phụ trợ tu luyện, vui chơi giải trí ở Trân Bảo Lâu sẽ hoàn toàn miễn phí với công tử và người đi cùng công tử, điển hình như sử dụng truyền tống trận. Sử dụng gia tốc trận, nghỉ ngơi tại phòng khách quý, tìm bạn lữ song tu hầu hạ. Thứ hai, khách hàng siêu cấp khi mua sắm vật phẩm ở Trân Bảo Lâu sẽ được giảm 20% giá niêm yết. Thứ ba, đủ điều kiện tham gia các buổi đấu giá bí mật mà chỉ khách hàng siêu cấp của Trân Bảo Lâu mới được mời. Thứ tư, Trân Bảo Lâu sẽ thể hiện thái độ tôn kính tuyệt đối, ít nhất phải là nhân vật cấp trưởng lão trở lên mới được quyền tiếp đại công tử. Cuối cùng, khách hàng siêu cấp có thể trực tiếp liên hệ với những luyện khí sư. Luyện Đan Sư, Chiến Trận Sư, Phù Sư, Cổ Trùng Sư, Chí Tôn, của Trần Bảo Lâu để giao dịch khi có nhu cầu mà không cần phải đến chi nhánh, cũng tiện lợi đấy, Lạc Nam hứng thú cười tà, ta khá ưa thích quyền lợi thứ ba, không biết những buổi đấu giá bí mật của Trần Bảo Lâu khi nào sẽ diễn ra, không có thời gian cố định. Trương Nhã Trâm nói, còn tùy thuộc vào cao tầng của Trần Bảo Lâu, khi nào có nhiều vật phẩm hay ho mới tổ chức đấu giá đặc biệt, có thể là hàng nghìn năm. Bạn năm, thậm chí là lâu hơn mới xảy ra một lần, đa tạ. Lạc Nam gật gù tiếp nhận lệnh bài thách hàng siêu cấp, khóe môi nhếch lên. So với thẻ hội viên cấp Kim Cương, khối lệnh bài này hiển nhiên đáng giá để sở hữu hơn rất nhiều, toàn bộ nguyên giới chỉ có không đến 100 người nắm giữ, đủ thấy sự trân quý của nó. Sau này để tiết kiệm nguyên thạch, hắn thậm chí có thể dẫn cả một đội quân đến sử dụng ké gia tốc trận để tu luyện. Bất quá làm vậy quá mất mặt, Lạc Nam chỉ suy nghĩ một chút mà thôi rời khỏi chân bảo lâu, lạc nam trực tiếp tiến vào chí tôn giới. các mỹ kiều thê hi vũ, diễm nguyệt kỳ, âu dương thương Lan, phượng Nghi, phượng cửu huyên và cửu huân giao đang ngồi tán gẫu. các nàng đều là những người lĩnh ngộ thành công sớm nhất chí tôn pháp tướng từ yêu tướng thần điện. thấy hắn tiến lại, hi vũ gọt một quả bàn đào đúc cho hắn. lạc nam há mồm ăn lấy, không quên liếm liếm ngón tay nàng treo chọc làm chúng nữ trợn tròn mắt. lúc này mới cười nói, ta đã giao dịch được một loại nguyên liệu cần thiết. Bất quá vẫn còn thiếu khá nhiều, xem ra phải đến yêu vực một chuyến rồi, 100 loại nguyên liệu đúc chí tôn pháp tướng cho các thần thú và ma thú, cộng thêm hơn 10 loại mà lần trước lão bà Nam Thiên Tố đưa tặng. Tuy rằng số lượng rất nhiều, đủ để đúc khoảng 10 loại chí tôn pháp tướng, nhưng so với các thê tử sở hữu huyết mạch yêu tộc vẫn còn kém, trả giá rất nhiều, nhưng nghĩ đến toàn bộ thê tử của mình sẽ trở thành những nữ chí tôn cường đại, lạc nam liền tinh thần phấn chấn, có thêm rất nhiều động lực. Lúc này mới lấy ra cả đống nguyên liệu chất trồng như núi, tốt quá, bất diệt viêm tướng của thiếp đã đủ nguyên liệu. Khi Vũ Hưng phấn cười rộ lên, nàng đã tìm thấy tám loại nguyên liệu cần thiết để đúc bất diệt viêm tướng từ đống nguyên liệu trước mặt, cửu chiến xà tướng của thiếp cũng thu thập đủ rồi. Cửu Hưng giao ánh mắt hiện lên vẻ vui mừng, nít bàn pháp tướng của hai ta có hy vọng. Phượng Nghi và Phượng Cửu Huyền nở nụ cười, các nàng cùng nhau lĩnh ngộ được một loại chí tôn pháp tướng, không tệ. Kim ô kiếp tướng đã có thể đúc. Diễn Nguyệt Kỳ cũng lần lượt lấy ra những nguyên liệu mình cần. Chỉ có Âu Dương Thương Lan là biểu môi, thiếp cần chín loại để đúc long tinh pháp tướng, ở đây chỉ có 7 loại, thiếu mất 2 loại, cái này cũng đành chịu thôi. Lạc Nam nhún nhún vai, dù sao thì nguyên liệu thu được là ngẫu nhiên, ta cũng không thể bắt Trân Bảo Lâu phải chọn ra từng loại một được. Các vị thê tử ở đây đều có được phương pháp đúc trí tôn pháp tướng cho riêng mình, bất diệt viêm tướng của Hi Vũ. Cửu chiến xa tướng của cửu hưng giao, niết bàn pháp tướng của mẫu nữ phượng Nghi, kim ô kiếp tướng của diễm nguyệt kỳ và long tinh pháp tướng của âu dương thương lan. Trong đó chỉ có bất diệt kim tướng và niết bàn pháp tướng là xếp hạng trên pháp tướng bản. Mấy loại chí tôn pháp tướng còn lại không có hiện diện trên pháp tướng bản. Điều này chứng minh yêu tướng thần điện tập hợp truyền thừa của yêu chí tôn không phải chỉ ở riêng phạm vi nguyên giới, mà rất có thể là đến từ những tiểu vũ trụ bên ngoài hỗn độn xa xăm. Ngay cả bên trong truyền thừa Long Thần của Lạc Nam cũng không có ký ức về Long Tinh Pháp tướng của Âu Dương Thương Lan, rõ ràng đó là một chí tôn Pháp tướng chưa từng xuất hiện tại Long Tộc ở nguyên giới, ta sẽ đến Yêu Vực để tìm kiếm nguyên liệu còn lại cho nàng. Lạc Nam hướng Âu Dương Thương Lan hứa hẹn, bất diệt phim tướng của thiết không phải cứ đủ nguyên liệu là có thể đúc, nó còn đòi hỏi hoàn cảnh môi trường bên ngoài. Khi Vũ Cắn cắn Môi nói, đó là bất diệt sơn ở địa bàn của bất diệt điểu nằm tại Yêu Vực. Còn có chuyện như vậy? Lạc Nam kinh ngạc không thôi, từ trước đến nay hắn cứ nghĩ chỉ cần thu thập đủ nguyên liệu là ở bất cứ nơi nào cũng có thể đúc chí tôn pháp tướng, đâu ngờ đến bất diệt viêm tướng còn đòi hỏi phải có nơi chuyên dụng, của các nàng có đòi hoàn cảnh không? Lạc Nam hỏi mấy nữ còn lại, không nha, chúng nữ lắc đầu, nghi hoặc nhìn hi vũ, cũng không ngờ điều kiện đúc bất diệt viêm tướng lại hà khắc như vậy, có đủ nguyên liệu còn muốn hoàn cảnh phù hợp. Bất diệt viêm tướng xếp tốt 10 trên pháp tướng bản, thiếp nghĩ đó là điểm quan trọng. Hi Vũ cười khổ nói, không sai, bất diệt viêm tướng của nàng nằm ở tốt 10 trên pháp tướng bản, là pháp tướng cường đại nhất hiện tại mà chúng nữ nhận thức được, khả năng cao đúng như Hi Vũ nói, biết bàn pháp tướng hạng 18 trên pháp tướng bản của thiếp không cần hoàn cảnh gì cả, chỉ cần nguyên liệu đầy đủ. Phượng Nghi cũng nói, Lạc Nam vuốt cằm, truyền tin cho Thập Khánh Huyên hỏi thăm. Chí Tôn Pháp tướng đòi hỏi hoàn cảnh đặc biệt mới có thể đúc thành, nàng có biết không, sao ngươi đột nhiên hỏi như thế? Thập Thánh Huyên kỳ quái hỏi, khi vũ muốn đúc bất diệt viên tướng. Lạc Nam cũng không che giấu nói, hít, Thập Thánh Huyên hít một ngụm khí lạnh, thanh âm tràn ngập kích động, ngươi đang ở đâu? Bỗng tọa lập tức đến, không nghiêm trọng như thế chứ? Lạc Nam nhíu mày nghi hoặc, tóm lại ngươi đang ở đâu? Thập Thánh Huyên mất kiên nhẫn nàng cứ đến thanh long thánh địa. lạc nam đáp, truyền âm ngọc im bặt mà dừng. phu quân, thánh huyên tỷ vì sao kích động như vậy? bất diệt tiên tướng tốt mười mạnh lắm sao? chúng nữ nghi hoặc hỏi, lạc nam lắc đầu, hắn cũng hiếm khi thấy thập thánh huyên nôn nóng như vậy, rõ ràng vừa trở về thất thập tông chưa lâu lại vì câu hỏi của hắn mà muốn đến thanh long thánh địa ngay lập tức. tốc độ của cửu cảnh chí tôn quả thật rất nhanh, chưa được bao lâu. Lạc Nam đã cảm giác có người tiến vào thanh long phủ, không hề do dự, hắn đem người đó thu vào trí tôn giới, không phải ai khác chính là Thập Thánh Huyên, thật sự là có bất diệt tuyên tướng. Thập Thánh Huyên trịnh trọng hỏi, đúng. Lạc Nam nói, đó là truyền thừa Hi Vũ lĩnh ngộ được từ yêu tướng thần điện, vậy à, Thập Thánh Huyên thở ra một hơi dài, ánh mắt có chút khen ghét nhìn Hi Vũ cảm khái, không hổ là bất diệt điểu triệu năm qua chưa từng tái xuất nguyên giới, nói đến đây. Nàng mới nhìn sang Lạc Nam biểu lộ nghiêm túc, đây là bí mật, tuyệt đối không thể lộ ra chuyện sở hữu trí tôn pháp tướng nằm trong hạng 10, bởi vì sẽ có vô số lão quái vật cửu cảnh trí tôn sẽ vì đó liều mạng cướp đoạt, không tiếc bằng mọi giá rút ra cả huyết mạch bất diệt viêm của nàng để có thể đúc nên bất diệt viêm tướng, nghiêm trọng như thế sao? Lạc Nam và chúng nữ kinh dị không thôi, trí tôn pháp tướng nằm trong tốt 10 pháp tướng bản đều yêu cầu hoàn cảnh môi trường đặc biệt tương ứng mới có thể đúc thành. Thập Thánh Huyên lên tiếng giải thích, sức mạnh của chúng nó vượt trên những chí tôn pháp tướng còn lại, điều quan trọng nhất nằm ở chỗ, một, khi lục xác những chí tôn pháp tướng trong hạng 10 thành công, chúng nó sẽ tự sản sinh ra quy tắc lực lượng, giúp chủ nhân mở ra chân trời cảm ngộ cấm kỵ, hít. Đến lượt Lạc Nam và mấy nữ nhân hít một ngụm khí lạnh, 10 cái chí tôn pháp tướng này đúng là nghịch thiên nha, ngay cả bất tử điểu hiện nay cũng chưa có ai đúc được bất diệt viêm tướng. Vậy nên ngươi đừng nghĩ đến khả năng bọn hắn cho mượn hoàn cảnh là bất diệt sơn. Thập thánh Huyên nói, ngược lại nếu chuyện này truyền vào tai bất diệt biểu tộc, khả năng bọn hắn sẽ tìm đủ loại biện pháp cướp đoạt phương pháp đúc bất diệt viêm tướng, lợi hại A. Khi Vũ Hưng phấn bừng bừng nói, nàng không trầu trĩ vì điều kiện đúc chí công pháp tướng của mình quá mức khó khăn, ngược lại nàng càng cảm thấy như vậy mới có tính khiêu chiến, chí tôn pháp tướng của mình không ngờ lại hùng mạnh đến như vậy. Việc này xem ra phải bàn bạc cẩn thận lại, Lạc Nam vuốt vuốt cầm, thập thánh huyên đã cảnh báo như vậy, hắn đương nhiên không dám xem thường. Được rồi, trước mắt những ai đã đủ điều kiện thì đột phá chí tôn, chuyên hy vũ đưa vào trường hợp đặc biệt. Lạc Nam nói rằng, chúng nữ không có gì nghị, mà lúc này, ngọc bội màu đỏ có điêu khắc mặt nạ quỷ của Lạc Nam lại rung động, quỷ đỏ liên lạc rồi. Con đường bá chủ, chương 2440, Mỹ Duyên, không có truyền tống trận à. Lạc Nam bất đắc dĩ nhìn quỷ đỏ hỏi, sau khi quỷ đỏ truyền tin, hắn đã đến nơi theo lời hẹn của nàng. Đây là một khu giao thương sầm uất tại Bắc Châu, thuộc thành trì dưới trướng của trụ Việt Tông, khắp nơi là đủ loại quầy hàng buôn bán các loại vật phẩm, có quỷ đỏ là chí tôn của trụ Việt Tông dẫn đường, Lạc Nam không khó để đến nơi này, nói đến đây cũng là lần đầu tiên hắn đặt chân đến Bắc Châu. Lạc Nam mặc dù giả tâm đối với thiên hạ nhưng hắn cũng rất nhớ ân tình của trụ Việt Tông và cổ Việt Tông năm xưa đã từng nâng đỡ mình khi còn nhỏ yếu, vì vậy chưa từng có ý định đặt tham vọng của mình đến Bắc Châu, nơi trụ Việt Tông đang một đường phát triển. Hai người sống vai đi trên đường cái lớn, quỷ đỏ mở miệng nói chuyện, giọng điệu vẫn khàng khàng khiến người xa lạ không phân biệt được nam nữ, quỷ thần vực tuy rằng không triệt để phong tỏa như ẩn châu nhưng muốn tiến vào địa bàn cũng phải đường đường chính chính ngăn cấm tuyệt đối hành vi thiết lập truyền tống trận nối liền trực tiếp với những châu lục hay địa vực khác, huống hồ cho dù quỷ thần vực cho phép bố trí truyền tống trận, ngươi nghĩ tân quỷ tổ chúng ta dám bố trí truyền tống trận ở đó sao? Chẳng may bị cường giả quỷ tộc hay thần tộc phát hiện tìm đến, chẳng phải sẽ bị nhổ tận gốc? Lạc Nam nhẹ gật đầu, hiếu kỳ hỏi: "Vậy từ trụ việt tông, chúng ta có biện pháp đến quỷ thần vực à?" Không sai. Quỷ đỏ nhẹ giọng nói chuyện, "Trụ việt tông và quỷ tộc có giao dịch qua lại, Chủ yếu là vì ở Thái Sơ Chi Địa có một số tài nguyên mà quỷ tộc cần đến, sắp tới có một đoàn vận chuyển hàng hóa từ trụ Việt Tông đến quỷ thần vực, chúng ta sẽ đi theo đoàn này, thì ra là như thế. Lạc Nam Bừng Tỉnh Đại Ngộ, Thái Sơ Chi Địa chính là tổng bộ của trụ Việt Tông, được xưng là một trong các hiểm địa hàng đầu Bắc Châu, tuy rằng tài nguyên phong phú nhưng nguy cơ tứ phía, Long Chí Tôn chẳng biết dựa vào thủ đoạn gì lại có thể biến Thái Sơ Chi Địa thành căn cứ để trụ Việt Tông phát triển. Còn dựa vào tài nguyên khai thác được từ Thái Sơ Chi Địa để làm ăn lâu dài với quỷ tộc, đủ thấy bản lĩnh của ông ta, nếu như không có hệ thống hỗ trợ phần nào, Lạc Nam không chắc mình có thể làm được như Long Chí Tôn hay không, tiến vào quỷ thần vực, thân phận của nàng sẽ không bại lộ chứ. Lạc Nam quan tâm hỏi, yên tâm, có phù chú che đậy khí tức của sư mẫu cho ta. Quỷ đỏ nhún vai, tiến vào quỷ thần vực, ta sẽ là một quỷ tộc hàng thật giá thật, không còn hơi thở của nhân loại. Vậy thì tốt rồi. Lạc Nam gật đầu, ngược lại là ngươi, đừng có gọi ta lạc nàng, ta không muốn lộ giới tính của mình. Quỷ đỏ nghiêm nghị nói, ta hiểu rồi, ngươi yên tâm đi. Lạc Nam thay đổi xưng hô, lại truyền âm cười hắc hắc, nếu chỉ có hai người chúng ta thì không sao phải không? Quỷ đỏ hừ một tiếng không đáp lời, dẫn Lạc Nam vào trong phủ thành chủ nghỉ ngơi, thành chủ của tòa thành này hóa ra lại là người quen của Lạc Nam, phụ thân của Vân Duyên Công Chúa. Từng là cổ vị tộc trưởng, Lạc Nhất Vương, nhiều năm không thấy, Lạc Nhất Vương cũng đã trở thành một vị thánh đế viên mãn, phụ trách trấn thủ tòa thành có vai trò quan trọng trong việc thông thương ở trụ Việt Tông này. Đích thân hắn tiến ra ngên tiếp Lạc Nam và Quỷ Đỏ, ánh mắt lại hướng về Lạc Nam hảo sản chấp tay, đông hoa cung chủ gián lâm, Lạc Mổ Đa Tạ Ngươi đã chiếu cố tiểu nữ Vân Duyên trong thời gian qua, tiền bối không cần khách khí. Lạc Nam được nhìn thấy cố nhân xưa. Mặc dù Lạc Nhất Vương không còn nhớ gì về hắn thời điểm ở nhất thế vũ trụ nhưng hắn vẫn có chút ngậm ngùi, lễ độ nói, là vân duyên giúp tiểu tử rất nhiều bận điệu mới đúng, lời khách khí không cần nói nhiều, hôm nay để lão phu tận tình địa chủ, chiêu đại khách nhân. Lạc Nhất Vương sẵn khoái cười, thấy yến tiệc đã được chuẩn bị sẵn sàng, Lạc Nam thoải mái cười ha ha, bắt đầu nhập tiệc, tử quá tam tuần, Lạc Nhất Vương cũng bắt đầu quan tâm đến nữ nhi của mình. Không biết tình huống của Vân Duyên dạo này thế nào rồi? Từ lần trước nàng truyền tin khoe với lão phu đã đột phá thánh đế, đến nay lại lặng mất biệt, Vân Duyên cùng hắc bạch y nhân đang trong quá trình tìm kiếm chí tôn pháp tướng, tiền bối cứ chờ tin mừng, nàng sẽ không để ngươi thất vọng. Lạc Nam miễn cười, thật vậy. Lạc Nhất vương không nhịn được kích động, lại tràn ngập tự hào nói, nhà đầu tự do tự tại với ý định tự kiến công lập nghiệp, hiện tại quả nhiên sắp vượt mặt lão già như ta. Tiền bối đừng u sầu, quản lý một tòa thành lớn không thể chuyên tâm tu luyện nên chậm hơn nàng một chút cũng là lẽ đương nhiên. Lạc Nam nói thật, Lạc Nhất Vương càng đàm luận với Lạc Nam càng tán thưởng và ưa thích vị anh hùng xuất thiếu niên này. Nữ nhi của mình đi theo một người nam nhân, Lạc Nhất Vương làm phụ thân đương nhiên cũng đã âm thầm tìm hiểu rất nhiều về tên nam nhân đó. Càng tìm hiểu, Lạc Nhất Vương càng kinh dị với các thành tựu mà Lạc Nam đạt được, nào là đúc kiếm sơn trưởng lão, nam thiên đại hộ pháp. Dù là thánh tử, đông hoa cung chủ, mỗi, thân phận đều vượt qua thành chủ ở trụ Việt tông như ông ta. Cứ tưởng khi có thành tựu như thế, người trẻ tuổi sẽ khó nén kiêu ngạo, mắt cao hơn đầu. Hiện tại tiếp xúc, Lạc Nhất Vương nhận ra Lạc Nam kim tốn có thừa, thái độ đối với mình không khác nào trưởng bối, càng thêm an tâm giao vân duyên cho hắn. Thậm chí lúc này đã dùng ánh mắt nhìn hiền tế để xem Lạc Nam, cao hứng uống đến say sưa, làm một người phụ thân. Nữ nhi có thể theo nhân vật như thế kiến công lập nghiệp, Lạc Nhất vương cảm thấy an lòng, ba ngày ba đêm cùng Lạc Nhất vương cạn chén, Lạc Nam rốt cuộc khiến lão ngủ lăng ra bàn, hắn cũng được sắp xếp một gian phòng nghỉ, lười biến ngã xuống giường, hiếm thấy được uống với cố nhân, Lạc Nam cũng không áp chế men say, đầu óc có chút lân lân, có cảm giác muốn ngủ một giấc, vừa mới chợp mắt được giây lát, trong cơn mơ mơ màng màng, trước mặt hắn xuất hiện một thân ảnh, vân duyên, muội mới nhuộm tóc à. "Rất xinh đó nha." Lạc Nam cười thích thú lén lén nói, chỉ thấy Vân Duyên đang đứng ở bên giường, khác với một bộ váy xanh thước tha, tóc đen tuyền óng ả như mây ngày thường. Vân Duyên lúc này mặc trên người một bộ sườn xám màu đen bóng loáng ôm sát cơ thể, khéo léo khoe trọn đôi chân trắng ngần dài miên man và những đường cong hoàn mỹ, chỗ cần lồi thì lồi, nơi cần lõm thì lõm, cực kỳ kích thích thị giác của mọi nam nhân. Mái tóc của nàng có màu hồng bồng bềnh như mây, vô cùng nổi bật. Quan trọng nhất là khí chất của nàng vô cùng đặc biệt, vốn là đoan trang ưu nhã, lúc này sóng mắt ngập nước luân chuyển, môi đỏ như hoa hồng, biểu lộ kiều mỹ đến cực hạn không kém chút nào so với hồ ly tinh như Hồ Kinh Vũ a. Sư huynh, ngươi say quá rồi, có cần muội muội xoa bóp thư giãn cho không? Vân Duy nhuyễn miệng cười, tiếng cười ngân vang như chuông bạc lại tác động trực tiếp đến linh hồn làm lòng người mê say. Khà khà, sư muội hôm nay hiểu chuyện ngoan ngoãn như vậy à? Lạc Nam hưng phấn nói mau làm, hắn lười biếng nằm sấp xuống ở đó, vân duyên chậm rãi leo lên ngồi trên lưng hắn. Hương thơm của nàng hơn cả hoa hồng đỏ thắm lan tỏa khắp không gian. Theo động tác từ đôi tay nhẹ nhàng ma sát với lưng lạc nam, một làn khói mờ mờ ảo ảo bắt đầu lan tràn. Từng tay nghề không tệ, sản khoái a. Lạc nam thoải mái thở dài. sư huynh thích không? Vân duyên cười tủm tỉm, trong mắt lóe lên một tia nguy hiểm. Chỉ cần là sư muội chăm sóc, ai mà không thích? Lạc Nam vô thức hồi đáp, đang điền của hắn ngày càng nóng lên, tiểu huynh để bắt đầu kháng nghị dữ dội, thanh âm của Vân Duyên vẫn tiếp tục như tiêu hồn thực cốt, sư huynh mặc y phục thật khó để xoa bóp nha, có thể cởi ra không, Muội cởi cho ta đi. Lạc Nam cười xấu xa, còn ngại ngùng chi nữa, phốt. Vân Duyên cố gắng nín cười, lật người hắn lại bắt đầu cởi y phục, thấy nàng không người lúi húi, bốt, Vân Duyên toàn thân run rẩy một cái, Lạc Nam đồng tử ngưng tụ. Toàn bộ cơn say lập tức biến mất, trong nháy mắt, hắn thi triển định hồn, nữ nhân trên người không ngờ Lạc Nam đột ngột xuất thủ, toàn thân thoáng cái đã cứng đờ. Lạc Nam mãnh liệt xoay người đem nàng đè xuống, xâm lâm hắc ám bao trùm phạm vi trói chặt, sư huynh làm cái gì? Vân duyên mím môi, hai mắt lã chả rơi lệ ra vẻ đáng thương lại không kém phần quyến rũ gợi tình, muốn cưỡng gian người ta sao? Hừ, nàng là mị duyên hay kỳ duyên? Lạc Nam lạnh lùng hỏi không ngờ nàng nhân lúc mình say và không đề phòng tập kích, thanh khách, nữ nhân cười khúc khích, ánh mắt trở nên hài hước nhìn hắn. Đông Hoa Cung chủ bản lĩnh thật lớn nha, vậy mà có thể khiến Vân Duyên mắt cao hơn đầu cùng ngươi phát sinh nhiều chuyện như vậy. Lạc Nam âm thầm buồn bực, không ngờ mình lại gặp một người khác trong Tam duyên Công chúa trong hoàn cảnh như thế này, xém chút bị nàng lừa gạt. Vì sao ngươi đột ngột nhận ra ta không phải Vân Duyên? Rõ ràng trước đó ngươi đã say thật rồi. Nữ nhân chớp chớp mi công hiếu kỳ. Xúc cảm không giống. Lạc Nam hùng hổ nói, vân duyên mềm hơn của nàng một chút, săn chắc hơn một chút, còn to hơn một chút, phốt. Nữ nhân xém chút phun ra một ngụm, ánh mắt trở nên cổ quái, tên khốn nạn này, Lạc Nam lúc này mới cẩn thận đánh giá lại trạng thái của mình, một loại mị lực do mị công hình thành đã vô thức xâm nhập cơ thể, đáng tiếc không thể sánh bằng cựu ải hoang lạc độc của Thập thánh Huyên được, Lạc Nam vẫn có thể tự mình hóa giải, mị công. Nàng là mị duyên. Lạc Nam đưa ra kết luận, dở khóc dở cười đem sâm lâm hắc ám thu hồi, thanh khách. Mỹ Duyên cười đến rung rung đi một vòng quan sát hắn, gật gật gù, túi da không tệ, chẳng trách có thể khiến Vân Duyên dính chặt lấy ngươi, đừng nói bậy, Vân Duyên là vì đông hoa cung. Lạc Nam nói, thôi đi. Mỹ Duyên biểu lấy môi mộng, nếu như ngươi không hợp nhãn của nàng, đừng nói vì đông hoa cung, cho dù vì trụ việc tông nàng cũng sẽ không ở lại bên cạnh một kẻ nàng chán ghét. Thế rốt cuộc nàng định làm gì? Dám dùng mỹ công với ta, không sợ ta mất kiểm soát đè nàng ra hành sự. Lạc Nam hỏi, nơi này là địa bàn của trụ Việt Tông, ta có đủ biện pháp để ngươi mất mặt xấu hổ. Mỹ Duyên nhún vai nói, chỉ muốn thử một chút mà thôi, không ngờ bị ngươi phát hiện, nói đến đây nàng đột nhiên cảm giác bờ mông vẫn còn tê dại, gò má hơi ửng hồng lên vô cùng kiều diễm, ngươi có biết gì chưa? Mỹ Duyên ra vẻ thần bí. Biết gì là biết gì? Lạc Nam không hiểu ra sao cả. Vân Duyên là ta, ta cũng là Vân Duyên, chúng ta cũng là Kỳ Duyên. Mỹ Duyên nghiêm túc nói rằng, ngươi nếu muốn có được Vân Duyên, cần phải thông qua sự đồng ý của ta và Kỳ Duyên, vậy nên ngươi phải theo đuổi ta và Kỳ Duyên. Lạc Nam bật cười, đối với ta, Vân Duyên là độc nhất vô nhị, chuyện tình cảm của ta và nàng ấy không liên quan đến nàng hay Kỳ Duyên, làm sao có thể như vậy? Mỹ Duyên hừ một tiếng. Khi chúng ta dung hợp lại, chẳng phải sẽ loạn, Lạc Nam đem cầm của nàng nâng lên, ánh mắt nhìn thẳng vào đôi mắt có hơi nước của nàng, bá đạo nói, vậy ta cho phép nàng theo đuổi ta, Mỹ Duyên trợn mắt há hốc mồm, tên nam nhân này vì sao không theo lẽ thường để ra bài, vô số nam nhân nguyện ý quỳ dưới sườn xám của nàng, kết quả hắn không theo đuổi nàng thì thôi, còn cho phép nàng theo đuổi hắn, tên này có bệnh, bệnh ảo tưởng rất nặng, Lạc Nam nhún nhún vai, dịch chuyển tức thời triển khai. Trực tiếp đem Mỹ Duyên đuổi ra ngoài, cố tình nhân lúc hắn say cùng phụ thân của nàng tập kích hắn, muốn dùng mị công làm hắn xấu mặt, nếu không nể mặt Vân Duyên, hắn đã lột sườn sám của nàng ra đánh cái mông, trừng trị một phen rồi, đáng ghét, thật không hiểu phong tình gì cả. Mỹ Duyên đứng bên ngoài tức giận đến thở hổn hển, không ngờ mình lại thất thủ, còn bị tên nam nhân phủ phàng ném ra ngoài cửa, bất quá càng là như vậy, hứng thú chinh phục của nàng lại càng gia tăng. Trong mắt mỹ Duyên hiện lên vẻ giả hoạt, hóa thành một luồng khói hồng chậm rãi tiêu tan. Lạc Nam nằm trên giường quan sát tình hình trong trí tôn giới, lại có thêm vài vị thê tử từ yêu tướng thần điện bước ra. Công minh nguyệt lĩnh ngộ được thôn vệ thủy ma tướng giống của Bích Tiêu Sư Thúc, xếp hạng 20 trên pháp tướng bảng đúng với thiên phú của hải thần công bằng như nàng. Cũng không biết khả năng thôn vệ của hải thần công bằng và thôn thiên ma thể của thôn thiên trí tôn ai lợi hại hơn. Lạc Nam vuốt vuốt c Thôn phệ luôn là một khả năng cường đại, có nhiều loại phương pháp và khả năng để thôn phệ, đương nhiên cũng có phân chia mạnh yếu. Sau Công Minh Nguyệt, Hồ Kinh Vũ, Thủy Nương Khanh và Bạch Tố Mai cũng đã thành công có được phương pháp đúc trí tôn pháp tướng, bất quá không có loại nào nằm trên pháp tướng bản, mạnh hay yếu còn tùy vào cách các nàng sử dụng. Nhưng khiến Lạc Nam vui mừng chính là trong đống nguyên liệu đã có sẵn tài nguyên cần thiết dành cho các nàng mà không bị thiếu thốn, các nàng sau khi thu thập nguyên liệu liền bắt đầu bế quan. Đúng lúc này, một cổ hơi thở trí tôn quét ngang phạm vi tiểu thế giới, hư ảnh một tượng Phật cổ kính trang nghiêm, một ma tượng lệ khí hung tàn cùng nhau đạp trên một tòa địa ngục khổng lồ hiện ra, lãnh vận du đứng giữa hai pho tượng, nàng đã tỏa ra hơi thở trí tôn vô cùng mãnh liệt, nàng không phải thần thú hay ma thú nhưng lại không tiến vào vạn vũ môn như chúng nữ y nhược tuyết, bởi vì năm xưa khi Lạc Nam và các thê tử vây giết ngục Phật Thánh Đế đã thu được trí tôn Pháp tướng phù hợp cho lãnh vận du. Chính là Phật ma trấn Mục tướng xếp hạng 25, cao hơn cả Nam tương địa hỏa tướng của Yên Thê, thấp hơn ngự huyết hồn tướng của huyết hàng lệ một bậc. Sau nhiều năm cố gắng, lãnh vận du rốt cuộc đạt thành ước muốn. Đáng nói ở chỗ, công pháp Mục Phật chân kinh cướp được từ Mục Phật Thánh Đế mà lãnh vận du tu luyện vốn chỉ có một nửa, nhưng nhờ có sơ đạo quyết diễn hóa, nàng đã hoàn thiện được Mục Phật chân kinh. Sơ đạo quyết không những có thể thăng cấp công pháp, còn có thể hoàn thiện và bổ quyết công pháp còn thiếu lãnh vận du nhờ thế mới thành công đột phá chí tôn trước cả lãnh nguyệt tâm lạc nam cảm thấy hài lòng với thành tựu của các nữ nhân kẻo kẹt cửa phòng mở ra quỷ đỏ lên tiếng đi thôi con đường bá chủ chương 2441 quỷ thần vực theo đoàn người của trụ việt tông lên đường đến quỷ thần vực lạc nam lại được thấy một cố nhân kiếp trước phù đổng thần thái anh dũng vô song cưỡi trên chiến mã uy mãnh bao phủ bởi hắc kim cương đen kịch Trong tay cầm một khúc côn được luyện từ tre của Việt biến dị với 77 đường vân, tu vi thánh đế hậu kỳ rất có phong phạm, phụ động là đại tướng thống lĩnh một đội quân tinh nhuệ 3.000 người được xưng là Việt Long quân, tu vi dao động từ Thánh Vương đến Thánh Hoàng, chiến kỳ trụ Việt Tông tung bay, hiên ngang lẫm liệt, khiến Lạc Nam vui mừng chính là Việt Long quân này chính là nhánh quân có xuất thân từ Việt Long đế quốc, đại đa số đều là thiên tài hàng đầu được tuyển chọn từ tứ đại học vũ. Rõ ràng bọn hắn cũng tiến bộ vượt bậc sau khi được đặt chân đến nguyên giới. Tu sĩ xuất thân từ tiểu vũ trụ đã có tích lũy sẵn về căn cơ, tâm cảnh, kinh nghiệm qua nhiều năm tháng, cho nên khi tiếp xúc với thế giới cao cấp hơn, bọn hắn giống như thoát khỏi gông cùng hạn chế, từ đó nhất phi trùng thiên. Phụ động thống lĩnh Việt Long quân phụ trách tháp tùng một cổ kiệu đến quỷ thần vực, mà ngồi ở bên trong kiệu, thình linh là lạc nam và quỷ đỏ, có cần phô trương đến thế không? chỉ cần một người mang theo những trữ vật đến quỷ thần vực trao đổi vật phẩm là được mà. Lạc Nam chật lưỡi lên tiếng, theo hắn thấy, trụ Việt Tông và quỷ tộc muốn giao dịch, vậy chỉ cần cử một cường giả mang theo những trữ vật chứa đựng tài sản đến quỷ tộc là được rồi, gọn gàng dứt khoát, cần gì phải có cả quân đội hộ tống, nếu người đó bị bí mật giết chết, cướp sạch tài sản, đến lúc đó ai chịu trách nhiệm? Quỷ đỏ liếc mắt nhìn hắn, quỷ tộc dám làm thế sao? Lạc Nam nhíu mày. Quỷ tộc là chủng tộc ngang tàn và hung bạo, đại đa số thành viên của quỷ tộc đều vô cùng hiếu chiến, giao dịch đôi bên cùng có lợi, nhưng bọn hắn sẽ không bỏ qua cơ hội để mình trở thành một phương duy nhất có lợi bằng cách ném đá giấu tay. Quỷ đỏ giải thích nói, cho nên cần phải phô trương thanh thế để càng nhiều người biết rằng phái đoàn của trụ việc tông tiến vào quỷ tộc giao dịch càng tốt, đến khi đó nếu như xảy ra vấn đề gì, chúng ta có thể bắt quỷ tộc phải chịu trách nhiệm, hiểu chưa? Lạc Nam gật đầu. Xuyên suốt quá trình 3.000 Việt Long quân hành tẩu đến quỷ thần vực, chiến kỳ của trụ Việt Tông tung bay khắp bầu trời, đã có vô số tu sĩ nhìn thấy cảnh tượng này, hắn xem như hiểu ý đồ của trụ Việt Tông, nhìn thì phô trương thanh thế, thật ra chính là cẩn trọng, vậy phải mất khoảng bao lâu để đến nơi? Hắn hỏi, giáp phía bắc của Bắc Châu vừa vặn chính là quỷ thần vực, lại thêm cả đoàn có vi hành phù hỗ trợ, không đến một năm là đến nơi. Quỷ đỏ đáp, lạc nam vuốt cầm. Một năm cũng không phải thời gian dài, tất cả là nhờ có vi hành phù của trụ việc mẫu tôn, bằng không ít nhất cũng phải gần 10 năm. Bên trong thế lực sở hữu một vị phù sư cường đại thật sự mang đến rất nhiều lợi ích, chỉ bất quá phù sư trên thế giới này so với luyện đan sư hay luyện khí sư còn hiếm hơn, hắn cũng hy vọng bảo kiều của mình sẽ nhanh chóng đột phá chí tôn trở về, có thể hỏi nàng một chuyện không? Lạc Nam nháy mắt, nói Quỷ đỏ âm thầm nghi hoặc, tên này sao lại đột nhiên khách sáo? Vì sao nàng thăng tiến tu vi nhanh như vậy? Lạc Nam rốt cuộc nhịn không được, rõ ràng đều tu luyện cấm kỵ, kết quả hắn nốc vô số tài nguyên nhưng vẫn chỉ là thánh đế, trong khi quỷ đỏ hiện tại đã là chí tôn. Lạc Nam không tin rằng nàng sở hữu nhiều tài nguyên hơn mình, quỷ đỏ dù nghịch thiên đến đâu cũng không thể nào cướp được hàng loạt bảo khố của các chí tôn thế lực hàng đầu như mình được. Quỷ đỏ nghe vậy có chút trầm tư, lựa lời nói, công pháp của ta khá đặc biệt, số lượng đang điền càng nhiều. Tốc độ hấp thụ nguyên khí trong trời đất càng dữ dội, tu luyện nhanh hơn người thường, lạc nam nghe vậy biểu môi, bá đỉnh của ta có thể biến lớn, tuy rằng có thể không hấp thụ nguyên khí nhanh chóng bằng nàng nhưng cũng không kém bao nhiêu, làm sao trên lệch đến một đại cảnh giới, thấy vẻ mặt của hắn không phục, quỷ đỏ âm thầm buồn cười, lại nhún nhún vai, ta đã gia nhập một học viện ở Trung Châu, từ đó được hưởng khá nhiều ưu đãi nên mới nhanh chóng đột phá như thế, lại là học viện ở Trung Châu. Lạc Nam thầm chửi trong lòng, lại càng thêm hiếu kỳ, nàng gia nhập Đại Nguyên Thiên Viện à, Đại Nguyên Thiên Viện tuy rằng được xưng là học viện lớn nhất Trung Châu, bất quá ta lại được ngoại trưởng lão của Thương Khung Đạo Viện gửi lời chiêu mộ. Quỷ đỏ hồi đáp, Thương Khung Đạo Viện. Lạc Nam giật mình, lần đầu nghe đến danh tự này, thấy vẻ mặt như trẻ em hiếu học của hắn, quỷ đỏ cũng đành kiên nhẫn giải thích, Trung Châu phạm vi rất lớn. Nó nằm ở trung tâm của nguyên giới nhưng lại không tiếp giác với bất kỳ đại châu hay địa vực nào bởi vì có một tầng không gian ngăn cách xuyên qua tầng không gian đó giống như đặt chân vào một thế giới hoàn toàn khác biệt vậy, thậm chí ta có cảm giác tất cả những đại châu và địa vực khác gộp lại cũng chỉ to bằng Trung Châu mà thôi, hoặc có thể còn nhỏ hơn. Mà ở tại Trung Châu có đến ngũ đại học viện phân biệt là đại nguyên thiên viện, bách gia học viện, thương khung đạo viện và hai đại viện còn lại, Lạc Nam nghe đến đây trong lòng ngứa ngáy Hai đại viện còn lại tên gọi là gì, không biết a quỷ đỏ lắc đầu, như ta đã nói, trung châu lớn đến mức khó thể hình dung, mỗi một đại học viện đều ở cách xa vạn trùng lý, ta chỉ mới quanh quẩn ở phạm vi thương khung đạo viện mà thôi. Hơn nữa nghe nói hai đại viện còn lại quy mô không lớn nhưng lại cực kỳ bí ẩn, chỉ có những cường giả cao tầng mới từng nghe đến sự tồn tại của bọn hắn, lạc nam hít một ngụm khí lạnh, không ngờ trung châu lớn đến mức đệ tử của học viện này lại chưa nghe đến tên gọi của học viện khác. Mà nghĩ cũng đúng thôi, trước khi tình cờ gặp được cương sa trí tôn, hắn cũng không biết ở Trung Châu có mấy học viện khủng bố như vậy, thương khung đạo viện của nàng không hạn chế tự do sao. Lạc Nam lại nhân lúc rảnh rỗi hỏi, vì sao nàng không chuyên tâm ở đạo viện tu luyện, lại chạy đến đây rồi hả, các đại học viện không hạn chế tự do, ngược lại càng khuyến khích đệ tử hành tẩu thiên hạ, mỗi người đi theo con đường riêng của bản thân, truy cầu cơ duyên và hành trình của chính mình, một. Khi gặp nàng đề khó giải có thể trở về tìm tiền bối ở học viện chỉ điểm, đương nhiên cũng có các loại nhiệm vụ nhằm tích lũy công huân, khi đạt đến lượng công huân nhất định liền có thể đổi lấy tài sản của học viện rồi. Nhưng có một số giai đoạn đặc biệt buộc tất cả đệ tử vào tập trung trở về, bất quá hiện nay chưa phải giai đoạn đó, Quỷ đỏ biết bao nhiêu nói bấy nhiêu, cũng chẳng keo kiệt với hắn làm gì. Lạc Nam vốn định hỏi thêm nàng ở thương khung đạo viện học được cái gì mà tốc độ tăng tiến tu vi vượt trội. Bất quá đây là chuyện tư mật cá nhân của nàng, còn là bí mật của thương khung đạo viện, không thích hợp a. Các đại học viện có tiền bối đức cao vọng trọng ở mọi lĩnh vực, sẵn sàng chỉ điểm cho đệ tử khi bọn hắn gặp khó khăn trên con đường vấn đỉnh của mình. Đây không thể nghi ngờ chính là trợ giúp lớn nhất, vô giá nhất. Phải biết rằng ngay cả Lạc Nam cũng ngộ ra những điều khi được kim nhi, nhạc mẫu đại nhân, huyết yêu cơ hay thập thánh huyên chỉ điểm, từ đó đạt được rất nhiều thứ. Đối với một nguyên giới tàn khốc người lừa ta gạt. Việc đem kinh nghiệm đi trước của bản thân ra chỉ điểm cho tiểu bối không lầm đường lạc lối có thể nói là công đức vô lượng, chẳng trách địa vị của các học viện ở nguyên giới đặc biệt đến như vậy, ngược lại là ngươi, ta cũng định hỏi tại sao chiến lực của ngươi nghịch thiên như vậy. Quỷ đỏ hỏi, lạc nam vệnh mũi, ta ý vào tiểu vũ kết giới mà thôi, nếu như không có nó, ta khó mà đánh được chí tôn, ngươi rõ ràng từng đánh chí tôn dù không có tiểu vũ kết giới. Quỷ đỏ hiển nhiên không dễ bị lừa gạt. May mắn, may mắn thôi, ta cảm thấy nàng còn mạnh hơn ta. Lạc nam cười hắt hắt, thấy hắn không muốn giải thích, ngược lại còn viện cớ khen ngợi mình, quỷ đỏ lạnh lùng hừ một tiếng, hết cách rồi, lạc nam cũng đâu thể nói ta cũng tu luyện tấm kỵ, trên thân lại còn mang theo hai kiện tấm kỵ khác, không còn chủ đề, lạc nam và quỷ đỏ cũng đều tranh thủ thời gian tu luyện, cả hai xếp bằng ở trong kiệu, bắt đầu hấp thụ nguyên khí, tích tiểu thành đại, vù vù vù vù vù. Nguyên khí hình thành vòi rồng từ bốn phương tám hướng đột ngột dồn về cổ kiệu, động tĩnh to lớn khiến Việt Long quân kinh hải như điên, ngay cả phù động cũng là biến sắc, yêu nghiệt tu luyện, thật sự khác với thường nhân, hử. Lạc Nam cảm giác được quỷ đỏ thật sự hấp thụ được nguyên khí nhiều hơn mình, bởi vì nàng ta có số lượng lớn đang điền, hơn nữa tu vi chí tôn với khả năng làm chủ nguyên khí vượt trội hơn, hắn không chịu thua kém, ra lệnh cho bá đỉnh hoạt động hết công suất. Đồng thời các loại thuộc tính với khả năng thôn vệ cũng điên cuồng kích hoạt, hả? Quỷ đỏ hơi như mày, đang tu luyện bình thường đột ngột nguyên khí bị lạc nam cướp mất, nàng đoán được hắn dở trò, âm thầm hừ một tiếng, quỷ đỏ toàn lực vận chuyển đại lượng đang điền trong cơ thể, bắt đầu áp đảo lại lạc nam. Lạc nam sắc mặt tái xanh, không hề do dự ra lệnh 17 vị Pháp tướng bên trong đang điền gồng mình hấp thụ, điên cuồng cướp đoạt nguyên khí, hoành hoành hoành hoành, kinh thiên động địa. Hai vị nhân vật tu luyện cấm kỵ tranh đoạt nguyên khí, trực tiếp đem hàng chục vạn dặm xung quanh hút thành hư không, trời ơi là trời, phù đồng ngửa đầu mắng to, bởi vì nguyên khí lúc này dùng ép về đến cổ kiệu như vũ bảo tàn phá bừa bãi, tất cả nguyên khí đều bị ngưng động thành thực chất, quy lực như ngày tận thế đến mức nghiền ép cả không gian chấn cho việc long quân gà bay chó chạy, bùng, một thanh âm nổ tung vang lên, cổ kiệu trực tiếp bị nghiền thành trạng bã. Lạc nam và quỷ đỏ hung hăng bắn ngược ra ngoài, toàn thân chật vật, cả hai đưa mắt nhìn nhau, nhất thời cười lên ha hả. Quỷ thần Vực là một địa vực đặc thù với hai phần địa hình, nhìn từ xa xa, bầu trời của quỷ thần Vực như bị cắt đôi thành hai phần, một nửa dương quang chói lọi với ánh sáng cao quý bao trùm, một nửa là âm trầm sát khí, bóng đêm tăm tối pha lẫn màu đỏ phủ đầy sát cơ, đáng nói ở chỗ, một bên là mặt trời sáng trực nhô cao, Một bên là huyết nguyệt đỏ thẫm như màu máu đang chảy xuống đại địa, địa hình thế này, ta thấy gọi là thần vực và quỷ vực, tách biệt ra cũng được a. Lạc Nam thông qua âm dương nguyệt hồn nhãn quan sát nói, không sai, quỷ thần vực là cách gọi chung của những tu sĩ bên ngoài, còn đối với quỷ tộc và thần tộc, bọn hắn tự xưng địa bàn của mình lần lượt là quỷ vực và thần vực, cực kỳ chán ghét gộp chung vào nhau, quỷ đỏ đồng tình, còn có chuyện như thế. Xem ra thù sâu như biển A, Lạc Nam cảm khái một tiếng, quỷ tộc và thần tộc trời sinh vẫn luôn đối địch, mỗi năm diễn ra không biết bao nhiêu trận chiến sống còn giữa tộc nhân song phương. Quỷ đỏ bất đắc dĩ, thậm chí trong quá khứ từng có những chủng tộc khác sinh tồn ở quỷ thần vực, kết quả chịu không nổi hai tộc kia liên tục chiến tranh làm liên lụy, cuối cùng phải chạy sang nơi khác sinh tồn, thiếu chủ, lần này chúng ta vẫn trực tiếp tiến vào quỷ vực như các lần trước. Phù động chấp tay hỏi Chờ ta một chút. Quỷ đỏ thản nhiên nói, chợt lấy ra một tấm phù chú bóp nát, phù chú trực tiếp biến thành vô số phù văn bao phủ lấy toàn thân quỷ đỏ. Lạc nam liền dễ dàng nhìn thấy cơ thể của nàng cao hơn, đỉnh đầu mọc ra một đôi sừng quỷ, sau lưng mọc ra cánh quỷ, dưới mông lộ ra một chiếc đuôi màu đen, hơi thở của nhân loại hoàn toàn biến mất. Lợi hại, hắn tán thưởng một tiếng, nếu như không phải đã sớm nhận biết quỷ đỏ từ trước, hắn thậm chí không nhận ra nàng và nhân loại có liên quan Quỷ đỏ lúc này cũng cởi áo choàng, lộ ra bên trong là một bộ chiến giáp đen kịch âm trầm có phần nặng nề, mặt nạ quỷ cũng được thay thế bằng khôi giáp, phong cách như một vị quỷ chiến tướng. Quỷ đỏ dẫn đầu đoàn người bước đến biên giới quỷ vực, cố ý tránh xa địa bàn của thần vực, thanh âm thàng thàng vang vọng bốn phương, trụ việc sứ giả cùng quỷ tộc giao dịch như ước hẹn, phù động đám người nghiêm cẩn đứng ở phía sau, những lần trước giao dịch đều diễn ra theo cách này, sẽ có người của quỷ tộc đến tiếp đón bọn họ. Bất quá lần này lại ngoại lệ, chiếu chiếu chiếu, ánh sáng bắn phá xuyên thủng không gian, vài cục thần quang chói mắt như lưu tinh rạch tan bầu trời, ầm ầm lao đến, bọn hắn hiện thân, thình lình chính là một đám bốn người nam tuấn nữ tịnh, xinh đẹp cao quý không cách nào hình dung, thần tộc. Lạc nam ánh mắt ngưng tụ, trong lòng đưa ra kết luận, lơ lửng trên không trung, bao phủ trong thần quang là hai tên nam tử và hai nữ nhân, da của bọn hắn trắng đến mức trong suốt. Khí chất bẩm sinh đã cao quý không gì tả nổi, ngũ quan góc cạnh rõ ràng như được khắc gọt tỉ mỉ, đoạt hết những ưu điểm của tạo hóa ban cho, má nó, có thiên lý không vậy? Lạc Nam nhịn không được chữ thề, vốn hắn cho rằng nói về nhan sắc, tinh linh tộc và thiên hồ tộc đã vô cùng bất phàm rồi, nhưng so với mấy kẻ thuộc thần tộc này, rõ ràng còn kém một chút, dựa theo tiêu chuẩn thẩm mỹ của nhân loại bình thường, thần tộc này đẹp đến mức bất kỳ ai cũng phải đố kỵ. Đương nhiên vẫn kém hơn tư tình và các nữ nhân của ta. Lạc Nam thầm bổ sung trong lòng, quan thần tộc. Các ngươi có ý đồ gì? Quỷ đỏ trầm giọng lên tiếng, chúng ta là người của trụ Việt Tông, Lạc Nam ánh mắt lấp lóe, không ngờ vừa đến quỷ thần vực đã đụng độ ngay quan thần tộc, chủng tộc mà lạc tư tình sở hữu huyết mạch. Trước lời nói của quỷ đỏ, một tên nam tử quan thần tộc ung dung cười nhạt, chúng ta là quan thần tứ sứ, phụ trách ngăn chặn trụ Việt Tông và quỷ tộc giao dịch. Để mặt long trí tôn còn đó, các ngươi có thể rời đi, không được đặt chân vào quỷ vực, các ngươi thật sự muốn quyết liệt cùng quỷ tộc. Quỷ đỏ trầm giọng hỏi, ha ha! Quang thần tứ sứ cất tiếng cười to, những lần trước, các ngươi có cường giả quỷ tộc tiếp đón nên chúng ta không thể xen vào, nhưng hiện tại quỷ tộc đã lâm vào chiến loạn, ai còn tâm tình để ý đến các ngươi, quỷ đỏ ánh mắt lấp lóe, cảm ứng một phen, quả nhiên vẫn chưa có cường giả nào của quỷ tộc xuất hiện như các lần trước. Lạc Nam vuốt cầm, tình hình còn phức tạp hơn dự kiến A. Con đường bá chủ, chương 2442, tiểu phiền toái, thế nào? Tính sao đây, Lạc Nam truyền âm cho quỷ đỏ, sau lớp khôi giáp che mặt, biểu lộ của quỷ đỏ cũng hơi ngưng trọng, tân quỷ tổ được thành viên khá cao cấp bên trong quỷ tộc chống lưng, hiện tại quỷ tộc nội loạn, vị chống lưng kia chưa biết chừng lành ít dữ nhiều, có lẽ nàng đã đánh giá quá thấp sức hấp dẫn của ngôi vị quỷ hoàng thứ quyền lực tuyệt đối có thể quyết định toàn bộ vận mệnh của quỷ vực thật sự đã khiến quỷ tộc sẵn sàng chém giết lẫn nhau rồi. chẳng trách mà thần tộc dám cử ra quan thần tộc ngăn chặn việc hợp tác giữa quỷ tộc và trụ việt tông, điều mà khi quỷ hoàng còn sống chưa từng xảy ra. vào quỷ vực trước rồi tính. quỷ đỏ truyền âm nói, một khi vào quỷ vực, quan thần tứ xứ sẽ không dám xâm nhập, bởi vì cường giả quỷ tộc dù nội đấu cũng tuyệt đối ngăn cấm thần tộc tiến vào địa bàn. đơn giản. lạc nam nhếch miệng. Cấm kỵ chi nhãn mở ra, dịch chuyển tức thời kích hoạt, trong ánh mắt khó tin của quan thần tứ sứ, Lạc Nam, Quỷ Đỏ và cả ba nghìn Việt Long Quân đều biến mất dạng, trực tiếp dịch chuyển tất cả đặt chân vào địa phận của quỷ vực, làm sao có thể? Một tên quan thần sứ vẫn nộ gầm lên, không dám tin tất cả những gì vừa chứng kiến, dịch chuyển phạm vi rộng. Bên trong đội ngũ của bọn chúng có cường giả tinh thông không gian hàng đầu. Một vị nữ quan thần sứ còn lại trịnh trọng nói. Hừ, cứ mặc kệ bọn hắn, hai quan thần sứ còn lại hít mắt, cục diện quỷ tộc hiện tại rối loạn như cối xoay thịt, mọi thứ chưa chắc diễn ra theo ý muốn của chúng đâu. Bọn hắn quả thật không dám tiến vào địa phận quỷ vực, nhất là khi thần đế vừa tiêu diệt quỷ hoàng không lâu, quan hệ giữa song phương đã đến mức vô pháp hòa giải, dù quỷ tộc đang nội chiến, nhưng vẫn luôn sẵn sàng chung tay nghiền nát bất cứ thần tộc nào. Không gian lực thật khủng khiếp. Phù đổng hít một ngụm khí lạnh. Đối với những tu sĩ sở hữu không gian linh căn, việc dịch chuyển không gian chẳng phải điều gì đáng kinh ngạc. nhưng trong cùng một thời điểm dịch chuyển toàn bộ đội quân lại là một khái niệm hoàn toàn khác, cả đội quân dịch chuyển A, hiệu suất còn kinh khủng hơn truyền tống trận do chiến trận sư vất vả bố trí. So với dịch chuyển một mục tiêu, việc dịch chuyển cả một đội quân sợ rằng ngay cả trí tôn nắm giữ không gian cũng rất ít người có thể làm được, Lạc Nam không để ý ánh mắt kinh dị của đám người. Lúc này hắn đang mở ra âm dương nguyệt hồn nhãn quan sát một góc quan cảnh của quỷ vực, mặt đất đỏ như máu, bầu trời âm u thiếu khuyết ánh sáng, phía trước là một dải núi cao xuyên thủng bầu trời, hoang vu đến cực điểm. ầm ầm ầm ầm, đại địa đột nhiên chấn động kịch liệt dưới chân đám người, ngay cả những ngọn núi phía xa xa cũng thoáng lắc lư và rung rẩy, lòng đất nứt ra, một thân ảnh cường tráng độn thổ mà lên. Đây là một tên nam tử hình thù to lớn. Tuy không to bằng cự nhân nhưng cũng cao và to gấp ba lần người bình thường, làn da cứng cáp như kim loại đúc thành, sắc mặt bạm trợn vô cùng thô kệch. trụ việc sứ giả, diệm quỷ tộc đang gặp một số phiền phức, tộc trưởng đã nhờ ta đến tiếp đón chư vị tạm thời tại địa quỷ tộc ở lại. Nam tử hướng quỷ đỏ ồn ồn nói, ngươi là Quỷ đỏ ánh mắt lóe lên, tại hạ là thiếu chủ của địa quỷ tộc danh xưng địa la, vốn cùng diệm quỷ tộc là minh hữu nhiều năm. Nam tử thành thật hồi đáp, thấy lạc nam vuốt cầm nghi hoặc, quỷ đỏ truyền âm cho hắn, quỷ tộc bên trong chia thành rất nhiều chủng tộc, diện quỷ tộc chính là phe làm ăn với trụ Việt Tông mà không phải toàn bộ quỷ tộc, diện quỷ tộc, lạc nam hứng thú cười cười. Lúc này, phù đổng thay mặt hướng địa la mở miệng, ngươi có tính vật hay thứ gì tương tự của diện quỷ tộc không, địa la biểu lộ hơi khó xử, sau đó lắc đầu, bởi vì động thổ quá mức cấp cát, nhất thời quên mang theo, vậy thì thật đáng tiếc. Chúng ta sẽ đích thân đến diện quỷ tộc nói cho ra lẽ. Phù đổng thẳng thừng từ chối, trực giác của bản thân khiến hắn ngửi thấy mùi vị bất thường, ngươi không tin tưởng ta. Địa la nhớ mày, vì sao phải tin ngươi? Phù đổng lạnh lùng hỏi lại, vì ta có thể giết ngươi. Địa la sắc mặt đột ngột trở nên dữ tợn, trong nháy mắt, bắp thịt của hắn nổi cộn lên như muốn nổ tung, địa quỷ văng màu nâu sậm tầng tầng lớp lớp bao trùm toàn thân, số lượng lên đến hàng nghìn đường một quyền hung hăng đấm thẳng, làm càng. Phù đồng gầm lên một tiếng, hí, kim cương chiến mã dưới thân tức tiếng hét dài, đồng thời da thịt của phù đồng lúc này cũng cấp tốc biến hóa, toàn bộ chuyển sang một màu kim cương chói lọi, trăm tầng chiến vực, trăm tầng côn vực bạo phát mà ra, hung hăng nghênh đón, đùng, trời long đất lở, Địa La chỉ cảm thấy cánh tay tê dại, thân thể liên tục lún sâu xuống mặt đất, kim cương chiến mã mang theo chủ nhân điên cuồng nghiền ép mà đến, chân lệch vũ khí Địa la hừ một tiếng, hắn nhận ra sở dĩ mình bị đẩy lùi vì mình dùng tay không, còn phù động nắm giữ một thanh côn luyện chế từ tre cổ việt biến dị, bất quá mọi thứ chỉ vừa mới bắt đầu, trăng rắc, hàng chục ngọn núi ở phía sau sụp đổ, từ bên trong đó, một vạn địa quỷ quân tinh nhuệ thiện chiến lao vọt ra, điên cuồng phát động công kích về phía phù động, kết trận cổ tre thành lũy, phù động gầm lên một tiếng, chiến. Việt Long quân đồng loạt hưởng ứng Mỗi một người vậy mà đều xuất ra một khúc côn tre cổ Việt nắm trong tay, kết thành trận hình cắm thẳng xuống đất, toàn quân liên kết, 3.000 khúc tre cổ Việt hiển hóa ra từng tầng lớp lớp tường thành ngưng tụ bằng tre, quân thế và chiến thế kết hợp ngưng tụ thành một màn trắng hùng vĩ xanh ương tươi tốt, bất khả xâm phạm, đùng đùng đùng đùng. Mặc cho sức mạnh thể phách của hàng vạn địa quỷ và sự áp đảo về mặt số lượng, địa quỷ quân vẫn không thể công phá cổ tre thành lũy, phù động nhân cơ hội đó. Bách chiến kim cương thân toàn diện thể hiện, kim cương chiến mã đạp nát thiên không, thô bạo vọt đến địa la đang đơn độc, một tên tướng quân cũng dám mạo phạm bổn thiếu. Địa la cười lạnh lẽo, đùng, lòng đất như muốn nổ tung, một vị địa quỷ trưởng lão bắn lên trước mặt địa la, đối mặt với phù đổng đang lao đến, thô bạo đấm ra một quyền, theo một quyền này được đấm ra, mặt đất đỏ thẫm cộng hưởng, vô vàng địa quỷ lực dung hợp vào khiến quyền kình phô thiên cái địa, mắt thấy tình cảnh này. Phù Động nắm lấy dây cương ngựa kéo về phía sau, buộc Kim Cương chiến mã dừng lại cước bộ. Đồng thời thanh côn trong tay đã điên cuồng vũ động, Kim Cương hóa khổng lồ hóa. Chỉ thấy ngay cả khúc côn lút từ tre cổ Việt của Y cũng bắt đầu hóa thành Kim Cương chói lóa. Đồng thời một người một ngựa và vũ khí đều cấp tốc trở thành khổng lồ. Một côn thô bạo đập thẳng vào một quyền của địa quỷ trưởng lão. Quành như thiên băng địa liệt, cơ thể khổng lồ của Phù Động trượt dài giữa mặt đất, Kim Cương chiến mã trung thành nâng đỡ hắn. Không ngờ có thể ngang được một quyền của chí tôn. Lạc Nam tán thưởng nhìn cảnh này, không hổ đã từng là dũng tướng của hắn, phù động chỉ là thánh đế hậu kỳ, lại có thể bằng vào thủ đoạn nên chiến một quyền của nhất cảnh chí tôn, như thế đã là hết sức bất phàm, bất quá phù động cũng biết sức mình đến đâu, sau khi thương thế không quá mức nghiêm trọng liền trở về trung tâm Việt Long quân thống lĩnh chiến đấu, hướng quỷ đỏ lên tiếng, thiếu chủ, nhờ ngươi, quỷ đỏ gật đầu. Thân ảnh đã như đạn pháo bắn thẳng về phía địa quỷ trưởng lão, trụ việc sứ giả, địa quỷ tộc biết ngươi rất mạnh, đối thủ của ngươi không chỉ một mình lão phu. Địa quỷ trưởng lão cười găng, đùng đùng đùng đùng, lòng đất lại phát nổ, bốn cái hố sâu hung hút được tạo ra, từ bên trong đó lại là ba vị trưởng lão tu vi chí tôn của địa quỷ tộc xuất hiện, một nhất cảnh và hai nhị cảnh, kết hợp với lão già trước đó, tổng cộng bốn vị trí tôn của địa quỷ tộc vây đánh quỷ đỏ bất quá bọn hắn vẫn đánh giá thấp sức mạnh của yêu nghiệt sở hữu cấm kỵ sau khi đã đột phá chí tôn chân chính rồi ánh mắt của quỷ đỏ hờ hững như băng ở trạng thái này nàng đã có thể thoải mái sử dụng thân phận của một quỷ tộc để chiến đấu chí tôn quỷ lực điên cuồng bùng cháy móng tay nàng chuyển sang màu đỏ hướng lên bầu trời chụp xuống xích quỷ ấn một cái đại ấn khổng lồ được quỷ hỏa hừng hực thiêu đốt ngưng tụ mà thành đây là ngọn lửa có màu đỏ hơn cả máu ẩn chứa nhiệt độ khủng bố không cách nào hình dung bên trên nó thình lình chính là ba nghìn đường quỷ văn đang nhảy múa, người là xích quỷ. sao có thể chứ? đám trưởng lão địa quỷ tộc không dám tin kinh hô thành tiếng. xích quỷ chính là tồn tại biến dị bên trong diệm quỷ, có thể sử dụng xích quỷ hỏa, sức mạnh tiệm cận ngọn lửa bên trong quỷ hoàng đăng của quỷ hoàng. không có thời gian kinh ngạc khi xích quỷ ấn đã sắp dán xuống đầu mình, bốn vị địa quỷ trưởng lão cùng lúc gầm lên, hai tay kết ấn, xa nộ, vù vù vù vù vù, bảo cát đầy trời bốn người dung hợp sức mạnh hình thành một cơn bão cát cuồng nộ bên trong ẩn chứa địa quỷ lực cường đại dị thường mãnh liệt bắn lên ý đồ nghiền nát xích quỷ ấn thứ tưởng có thể ngăn chặn nào ngờ quỷ đỏ bất chợt điểm số một trăm lạc nam hứng thú bừng bừng khi chứng kiến xích quỷ ấn đang giáng xuống bất chợt mạnh lên gấp một trăm lần chẳng khác nào một trăm vị nhất cảnh trí tôn đang dùng nén sức mạnh xích quỷ ấn biến lớn quá nhiều lần phô thiên cái địa mang theo sức tàn phá không cách nào để hình dung thô bạo trấn áp răng rắc Sa nộ của bốn vị trưởng lão địa quỷ tộc sụp đổ, kèm theo đó là tiếng gào thét thảm thiết không dám tin của bọn hắn, làm sao có thể mạnh như thế, hừng hực, xích quỷ ấn phong tỏa tất cả, thiêu đốt tất cả, nghiền ép tất cả, bốn vị địa quỷ trưởng lão toàn thân nát vụn, linh hồn cũng bị thiêu đốt thành hư vô, ê nha, phong phí của trời A. Lạc Nam tiếc hận, hắn còn chưa kịp đoạt hồn, không phải hắn không muốn đoạt hồn, mà quỷ đỏ bạo phát thực lực quá nhanh không những đám người địa quỷ tộc không lường được, mà ngay cả hắn cũng phản ứng không kịp, đều sở hữu cấm kỵ như nhau. ưu thế của hắn đối mặt với quỷ đỏ không còn lại như so với người khác. chênh lệch một đại cảnh giới thậm chí khiến hắn chẳng lường được sức mạnh của nàng. a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a Lại một vạn địa quỷ quân và ba vị tam cảnh trí tôn điên cùng lao ra, cũng không ngờ đến quỷ đỏ nghịch thiên đến mức đã diệt được bốn vị trí tôn của mình trong nháy mắt. Suy cho cùng, địa quỷ tộc chỉ là chủng tộc không quá mạnh, cao nhất chỉ có tam cảnh trí tôn tỏa trấn mà thôi, quái vật đi chết. Ba vị tam cảnh trí tôn quá mức phẫn nộ, bắt đầu vây công quỷ đỏ vào trung tâm, mà toàn bộ địa quỷ quân cũng có ý định tàn sát Việt Long quân với số lượng ít ỏi, áp lực quá lớn, phù đổng cắn chặt răng hắn chỉ có 3.000 việt long quân đứng trước hơn hai vạn địa quỷ quân nhân số trên lệch gấp mấy lần chỉ có thể thông qua sự đoàn kết từ trận hình và sự bình bỉ từ tre của việt mà cố gắng chống đỡ ta cũng phải ra chút sức a lạc nam nhẹ lẩm bẩm hai loại vĩnh hằng thuộc tính gần nhất chưa có cơ hội sử dụng được điều động khải huyền kim khai sinh huyết khen hàng loạt tiếng ngân vang trời vọng lên Chỉ thấy khải huyền kim hiển hóa thành 3.000 bộ khải huyền kim giáp bi phong lẩm lẩm khoát lên trên thân 3.000 vị Việt Long quân, gia tăng khả năng phòng ngự, gia tăng chiến ý của tất cả. Việt Long quân vốn đã là đội quân tinh nhuệ, lúc này trang bị thêm khải huyền kim liền uy thế bức người, lấp lánh dưới ánh trăng đỏ, đồng thời khai sinh huyết cũng như một dòng chảy máu vô tận vần quanh bọn họ, sản sinh máu huyết, bổ sung lượng máu đã mất trong chiến đấu không ngừng, tuyệt vời, ta trở nên quá mạnh. Một vị Việt Long quân hưng phấn trích gào, Khải huyền kim giáp gia thân khiến hắn trở nên tự tin mãnh liệt, máu, ta vừa mất máu quá nhiều lập tức được hồi phục rồi. Lại có mấy vị Việt Long quân đang trọng thương cười dài vì sung sướng sau khi khỏe lại, đa cạ lạc công tử. Phù động cảm kích chắp tay, kích động gầm lên, giết, có khai sinh huyết và Khải huyền kim hỗ trợ, bọn hắn mặc kệ số lượng ít hơn đối thủ, trực tiếp lao vào đập nện, tre cổ việc làm côn không thể chém, không thể đâm nhưng mỗi một lần đập xuống đều nát tận xương cốt, vỡ vụn toàn thân bất chấp địa quỷ tộc có khả năng phòng ngự lợi hại, Lạc Nam tiếp tục động ý niệm thao túng toàn cục, xâm lâm hắc ám như một đại lĩnh vực bao phủ toàn bộ chiến trường, thiên địa quỷ vực vốn đã u ám nay càng thêm tăm tối, những rễ cây, nhánh cây, những dây leo, những thân đại thụ khổng lồ toàn bộ đều do hắc ám hóa thành bắt đầu quấy rối, khống chế, siết chặt hàng vạn địa quỷ quân xấu số, Việt Long quân được đà tàn sát, máu tươi nhuộm đỏ Từng thanh côn nện nát cơ thể địch nhân, không xong, mau động thổ, động thổ đi. Địa la hoảng sợ gào thét, né tránh vào lòng đất đi, đáng tiếc, đại đa số địa quỷ quân đều đang bị sâm lâm hắc ám khống chế rồi, Lạc Nam còn quỷ dị đến mức dung hợp một chu kết dính cùng sâm lâm hắc ám, gần như khóa chặt cơ thể của đám địa quỷ quân, không cho dị động, âm dương nguyệt hồn nhãn hoạt động hết công sức, đoạt hồn trên phạm vi rộng, mà lúc này, hắn lại nghe quỷ đỏ lẩm bẩm, hai trăm. Lạc Nam hít một ngụm khí lạnh, trong lòng dân lên sóng to gió lớn, trốt cuộc nàng đã có bao nhiêu đan điền, con đường bá chủ, chương 2443, vong linh quỷ tộc, sức mạnh của quỷ đỏ bảo tăng, màn độc diễn của nàng lại không khiến Lạc Nam thất vọng. Người sở hữu cấm kỵ vốn đã đáng sợ, người sở hữu cấm kỵ tu luyện đến chí tôn lại càng thêm đáng sợ. Quỷ đỏ không sử dụng quyền cức thô bạo như những lần trước, ngược lại đã chuyển sang quỷ trảo và xích quỷ hỏa đang cuồng cuộn bùng cháy. Phong cách chiến đấu hoàn toàn khác biệt ngày thường, chỉ có điểm chung là số lượng lớn đang điền trong cơ thể vẫn đang không ngừng cung cấp sức mạnh. Cánh quỷ sau lưng hoạt động hết công suất, mỗi lần đập cánh đều khiến thiên không nhuộn đỏ bởi sức quỷ hỏa. Xích hỏa liên kích, số lượng đang điền áp đảo không những giúp quỷ đỏ gia tăng lực công kích, mà toàn bộ phương diện từ khả năng phòng ngự, tốc độ đều đề thăng gấp 200 lần so với một vị nhất cảnh chí tôn. Quỷ đỏ bay lượn với tốc độ chóng mặt mang theo xích quỷ hỏa thiêu đốt cửu trùng thiên hình thành một vòi rồng hỏa diễm phong tỏa chiến trường, vây nhốt bốn vị trí tôn của địa quỷ tộc vào bên trong, đồng thời ở bốn phương tám hướng xung quanh, quỷ trảo của nàng liên miên bất tuyệt vồ vào một cách cuồng loạn, sẵn sàng nghiền nát tất cả, trụ việt sứ giả, ngươi sao có thể mạnh như vậy? Thân phận rốt cuộc của ngươi là gì? Một tên tam cảnh chí tôn hai mắt như muốn nứt ra quát lớn, hắn triệu hoáng chí tôn Pháp tướng là địa quỷ Pháp tướng muốn tiến hành phòng ngự. Nào ngờ Pháp tướng vừa mới hiện ra đã bị xích hỏa liên kích xoắn nát thành vô số mảnh vụn, không thể, mãi đến khi toàn bộ cơ thể không tìm thấy lối thoát, bị nghiền nát trong vòng xoáy dữ dội mà quỷ đỏ tạo ra, đến chết vẫn không tin được mình đã đối mặt với tồn tại như thế nào. Số phận của đám trưởng lão địa quỷ tộc đều giống nhau, thăng cấp không tệ, Lạc Nam hài lòng nở nụ cười, âm dương Nguyệt Hồn Nhãn chính thức đóng lại, hơn hai vạn linh hồn của địa quỷ quân, âm dương Nguyệt Hồn Nhãn rốt cuộc đề thăng đến bát phẩm chí bảo. Lạc Nam đã dùng toàn bộ linh hồn làm chất dinh dưỡng để âm dương nguyệt hồn nhãn của mình tấn cấp, nhìn sang quỷ đỏ, toàn bộ chí tôn đối đầu với nàng đã biến thành hư vô. Lạc Nam vuốt cầm, so với huyết chiêu dương còn khủng bố hơn, hắn dám cam đoan nếu như huyết chiêu dương đụng độ với quỷ đỏ, chắc chắn sẽ chịu nhiều thua thiệt, để có thể đánh bại người mang cấm kỵ, trừ khi tu vi trên lệch quá nhiều, bằng không ngươi buộc phải có được cấm kỵ, thậm chí cả bản thân hắn lúc này cũng không tự tin đánh thắng quỷ đỏ. Đi thôi. Ngọn lửa trên thân thu liễm, quỷ đỏ ngưng giọng lên tiếng. Quỷ tộc đã loạn, ngay cả địa quỷ tộc cũng dám chặn giết chúng ta. Xem chừng diệm quỷ tộc đang gặp vấn đề. Chủ tộc hợp tác với trụ việt tông là diệm quỷ tộc, đây là một trong những tộc mạnh nhất chỉ sau hoàng gia quỷ tộc. Địa quỷ tộc yếu hơn nhiều lại dám chặn cướp đối tác của diệm quỷ tộc, cho thấy tình hình của diệm quỷ tộc đang rất bất ổn. Tài nguyên của trụ việt tông khiến địa quỷ tộc tham lam chặn giết là gì thế? Lạc Nam Hiếu kỳ hỏi một loại tài nguyên được xưng là huyết quỷ thạch có tác dụng thanh lọc tạp chất và nâng cao đẳng cấp huyết mạch của tất cả quỷ tộc. Quỷ đỏ giải thích: do điều kiện sảo hợp mà Thái sơ chi địa vừa đủ điều kiện sản sinh ra huyết quỷ thạch, bất quá số lượng ít ỏi nên chỉ đủ cung cấp cho diệm quỷ tộc mà thôi. Cũng vì cùng trụ việt tông chúng ta giao dịch nhiều năm, diệm quỷ tộc được hưởng lợi từ huyết quỷ thạch nên mới có thể leo lên trở thành một trong những tộc mạnh nhất. Một đường hành tẩu, quỷ đỏ cũng cung cấp một số tin tức cho lạt nam. Ở tại quỷ vực, chủng tộc mạnh nhất không thể nghi ngờ là hoàng gia quỷ tộc, tuy nhiên bên cạnh đó còn có sáu đại tộc hùng mạnh khác lần lượt là diệm quỷ tộc, cực hàng quỷ tộc, huyết quỷ tộc, Cung quỷ tộc, lệ quỷ tộc và vong linh quỷ tộc. Đây là thất đại quỷ tộc có cơ hội cạnh tranh ngôi vị quỷ hoàng, một khi tộc nhân của tộc nào trở thành quỷ hoàng, tộc đó sẽ có được quyền lực tối thượng tại quỷ vực, các tộc khác đều kém hơn một bậc. Quỷ hoàng các thế hệ cũ đa phần đều là do người của hoàng gia quỷ tộc đảm nhiệm cho nên nội tình của hoàng gia quỷ tộc sâu nhất, tuy nhiên các tộc còn lại sẽ không bỏ qua cơ hội cạnh tranh tỷ năm chưa chắc có một dù hy vọng mỏng manh. Ngoài thất đại quỷ tộc, quỷ vực còn có rất nhiều tộc khác như sắc quỷ, linh quỷ, mục quỷ, địa quỷ, thủy quỷ, bất quá bọn hắn đều là thế lực yếu hơn, không thể sánh bằng thất đại quỷ tộc được, quỷ vực loạn lạc. Quỷ tộc nội chiến, khả năng cao là thất đại quỷ tộc đang cạnh tranh ngôi vị quỷ hoàng vô cùng khốc liệt, lạc nam vuốt cầm, bắt đầu lục lọi ký ức của đám địa quỷ mà mình đoạt hồn được, nếu mày nói, diện quỷ tộc đang bị phe cánh của quỷ thái tử bao vây, yêu cầu thần phục và nâng đỡ hắn lên ngôi vị quỷ hoàng thế hệ kế tiếp, chẳng trách lần này không có ai tiếp đón, địa quỷ tộc lại lớn mật nhân lúc diện quỷ tộc bị vây khốn chặn cướp chúng ta. Quỷ đỏ biểu lộ ngưng trọng nói. Quỷ Thái Tử là nhi tử xuất chúng nhất của Quỷ Hoàng, cũng là một chí tôn cao cấp giả tâm ngập trời, phụ thân của mình vừa mất, hắn đã muốn thế chỗ mà vào, Lạc Nam đề nghị, cục diện đã thay đổi, mang theo quá nhiều người sẽ càng dễ khiến chúng ta lọt vào tầm ngắm, hiểu. Quỷ Đỏ gật đầu, hướng Phù Đỗng nói, các ngươi tạm thời vào không gian pháp bảo, thiếu chủ cẩn thận. Phù Đỗng chấp tay, liền cùng toàn thể Việt Long quân tiến vào pháp bảo của Quỷ Đỏ, đến diện Quỷ Tộc sao. Lạc Nam ánh mắt lóe lên, không, quỷ đỏ lắc đầu, chúng ta sẽ đến vong linh quỷ tộc. Đây là một phiến mộ địa đen kịch có sương mù tăm tối bao phủ quanh năm, khắp nơi đều có thể nhìn thấy đủ loại bia mộ với vô vàng kích cỡ, tiếng gào thét, quán thang, trăng trối liên tục vọng thách không gian khiến bất kỳ ai đặt chân vào cũng đều vô thức trợn cả gai óc. Ở giữa vô vàng những ngôi mộ hoang tàn đó là một quần thể kiến trúc như địa ngục tại dương gian, mang đến cảm giác bí hiểm, khó lường và cổ kính. Nơi này được xưng là quỷ bí lãnh địa, cũng không có gì phải bất ngờ với hoàn cảnh tại đây bởi lẽ nó thuộc về vong linh quỷ tộc, một chủng tộc được xem là thần bí nhất bên trong quỷ tộc. Tại sao vong linh quỷ tộc được xem là thần bí nhất? Lạc Nam hứng thú truyền âm, chiến đấu với vong linh quỷ tộc, đôi khi người đến chết vẫn không thể nhìn thấy diện mục thật sự của bọn hắn. Quỷ đỏ thanh âm ngưng trọng, bởi khả năng của vong linh quỷ tộc, chính là triệu hồi và thống ngự vong linh những kẻ đã chết. Cô, Lạc Nam ánh mắt lấp lóe, chợt hứng thú nhìn xuống đại địa đen kịch ở nơi này, ta đã cảm nhận được, ở trong những bóng trâm, vô số những cặp mắt đang dõi theo chúng ta, không sai, đó đều là vong linh do cường giả vong linh quỷ tộc triệu hoán. Quỷ đỏ trầm giọng nói, Lạc Nam bắt đầu cảm thấy hứng thú với khả năng của vong linh quỷ tộc rồi, nếu như thời điểm mở ra quỷ đạo, có thể điều khiển vong linh giống như vong linh quỷ tộc thì tốt, quỷ đỏ ca ca, một thanh âm trong veo thanh lạnh vang lên. Dưới cái bóng đen kịch của quỷ đỏ phản chiếu dưới mặt đất, một thiếu nữ bất ngờ trồi lên, hai mắt thiết tha nhìn chầm chầm quỷ đỏ, phúc, lạc nam ho sặc sụa, vẻ mặt trở nên cổ quái, quỷ đỏ ca ca, vong linh công chúa, chúng ta lại gặp mặt. Quỷ đỏ mở miệng, thanh âm khàng khàng, khó phân nam nữ, thì ra là công chúa của vong linh quỷ tộc à. Lạc nam vuốt vuốt cầm đánh giá thiếu nữ này, nàng có dáng vẻ xinh đẹp ưu nhã không khác nào một thiếu nữ nhân loại. Với khí chất thanh nhã tự nhiên, cao quý thiên thành, toàn thân váy đen mờ mờ ảo ảo, thân thể như hư ảnh tạo thành, làn da trắng tuyết không chút huyết sắc, ngũ quan tinh mỹ nhưng lại quá mức nhợt nhạt, ngay cả bờ môi cũng thuần một màu trắng phơn phớt, tu vi khá thấp so với thân phận của nàng, chỉ là một thánh hoàng sơ kỳ mà thôi. Nhưng đó không phải điều khiến lạc nam quan tâm, khiến hắn kinh dị chính là bên dưới cái bóng của vong linh công chúa, hắn cảm giác được hàng trăm cái bóng khác đang hòa quyện bên trong. Cũng không biết đó là vong linh của nàng triệu hoáng hay là một đám vong linh quỷ đang ẩn nấp. điều này chứng tỏ một khi phát sinh đại chiến, từ dưới cái bóng của vong linh công chúa sẽ tùy thời có hàng trăm cường giả trồi lên. Nếu như ngay từ đầu nàng không muốn hiện thân mà chỉ cử những tồn tại bên dưới cái bóng ra chiến đấu, quả đúng như lời quỷ đỏ nói, thật khó mà biết được mặt của kẻ đã giết mình. Bất quá quan hệ giữa vong linh công chúa và quỷ đỏ hiển nhiên rất tốt, nàng đã khoát tay quỷ đỏ ôm nhu cười, phụ thân của ta đã sớm đợi ngươi. Quỷ đỏ ho khang một tiếng, âm thầm bất đắc dĩ, chỉ có thể hướng lạc nam giới thiệu, đây là lạc công tử, bằng hữu của ta, lạc nam hướng vong linh công chúa gật đầu xem như chào hỏi, nàng cũng khẽ gật đầu chào lại hắn, bất quá sau đó toàn bộ lực chú ý liền chỉ tập trung trên người quỷ đỏ, khóe môi lạc nam co quắp, lần đầu tiên có cảm giác khó tả khi bị, nam nhân, khát chiếm mất đất diễn, dưới sự chỉ dẫn của vong linh công chúa, hai người một đường thông thuận băng qua từng tầng lớp lớp kiến trúc trống rỗng. Đi thẳng vào hạch tâm vong linh quỷ tộc, sở dĩ nói những kiến trúc này trống rỗng, bởi vì xuyên suốt quá trình di chuyển, Lạc Nam không nhìn thấy bất cứ thân ảnh vong linh quỷ nào, ngược lại chỉ cảm nhận được vô số cái bóng ẩn mình trong bóng đêm đang nhìn mình chăm chăm. Cảm giác này cũng không khiến hắn khó chịu, dù sao thì mình đang tiến vào địa bàn của người ta, phải chấp nhận nhập gia tùy tục, kẻo kẹt, đại môn màu tím to lớn mở ra, đập vào mắt Lạc Nam là một nghị sự phòng với một chiếc bàn tròn và những bảo tọa trống rỗng Tại bảo tọa nơi chủ vị, một cái bóng chậm rãi hiện ra, khiển hóa thành một trung niên nhân hình thể có chút cao gầy ốm yếu, bất quá lại tuấn Mỹ vô song, khi còn trẻ chắc hẳn cũng là tuyệt Mỹ thiếu niên. Hắn giống như vong linh công chúa, nhìn như được tạo thành từ hư ảnh mờ mờ ảo ảo, có phần không chân thật, lạc nam ánh mắt ngưng tụ, hắn cũng nhìn thấy cái bóng của nam tử này, nhưng lại không hề cảm ứng được có gì ẩn sâu trong đó hay không, bởi vì trên lệch tu vi là quá lớn, phụ thân. Vong Linh công chúa chạy đến đứng phía sau lưng nam tử trung niên, lại hướng cái bóng của nam tử loẻn miệng cười ngọt ngào, "Mẫu thân." Lạc Nam rùng mình, mẫu thân của Vong Linh công chúa ẩn dưới cái bóng của phụ thân nàng à. gặp qua Đông Hoa cung chủ, bổn tọa là tộc trưởng đương nhiệm của Vong Linh quỷ tộc, quỷ tà, đồng thời cũng là người âm thầm giúp đỡ Tân Quỷ tổ phát triển. Nam tử hướng Lạc Nam nở nụ cười, cái bóng của hắn trồi lên, một bàn tay nhô ra. Lạc Nam đưa tay bắt tay cùng cái bóng của quỷ tà xem như chào hỏi. Một bên đặt mông ngồi xuống, một bên trực tiếp nêu ra thắc mắc, vong linh quỷ tộc chống lưng tân quỷ tổ, vì sao trụ Việt Tông không giao dịch với vong linh quỷ tộc, lại lựa chọn diệm quỷ tộc, như ta đã từng nói với ngươi, ta không muốn kéo trụ Việt Tông vào việc cá nhân giữa mình và quỷ tộc. Quỷ đỏ giải đáp nghi hoặc của hắn, diệm quỷ tộc giao dịch với trụ Việt Tông trước cả khi ta gia nhập vào tân quỷ tổ, vì vậy hai chuyện hoàn toàn không liên quan gì đến nhau, đúng vậy. Quỷ đỏ cũng thường cung cấp huyết quỷ thạch đến vong linh quỷ tộc, đây không phải mối quan hệ giao dịch, mà là minh hữu tinh cậy lẫn nhau. Quỷ tà cũng nói, Lạc Nam gõ nhẹ đầu ngón tay lên bàn, thứ cho ta hỏi thẳng, quỷ tà tộc trưởng có hứng thú với ngôi vị quỷ hoàng hay không? Đương nhiên là hứng thú, bất kỳ quỷ tộc nào cũng hứng thú với ngôi vị đó, ta hận mình không thể trở thành quỷ hoàng ngay lập tức để thay đổi quy tắc chó má cổ hủ kia. Quỷ tà trầm giọng nói. Tuy nhiên bổn tọa cũng biết với khả năng của mình là điều rất khó, không phải vì bổn tọa không tự tin vào thực lực của bản thân, mà là vì thiên phú và sở trường của vong linh quỷ không hợp để làm người đứng đầu toàn bộ quỷ tộc. Lạc Nam nhẹ gật đầu, hắn xem như hiểu giải thích của quỷ tà. Quỷ tộc như đã biết là một chủng tộc cực kỳ hiếu chiến và táo bạo, bọn hắn tôn sùng cường giả, tôn sùng sức mạnh tự thân, đây là phần nào lý do quỷ hoàng thường do thành viên của hoàng gia quỷ tộc ngồi. Bởi lẽ khả năng của hoàng gia quỷ tộc đúng với tiêu chí tôn sùng của đại đa số quỷ tộc, trong khi đó vong linh quỷ tộc thiên về ẩn nấp phía sau, khống chế vong linh chiến đấu, dựa dẫm vào vong linh, thiếu đi sự khí phách hoành hành trên chiến trường, thiếu đi sự bá đạo mà hầu hết quỷ tộc thèm muốn. Cái quỷ tộc muốn là một quỷ hoàng tự thân đại sát tứ phương mà không phải một quỷ hoàng ẩn nút trong bóng tối. Có thể nói nếu như muốn cạnh tranh vị trí quỷ hoàng, vong linh quỷ tộc là khó khăn nhất ta muốn biết nguyên nhân quỷ tà tộc trưởng lựa chọn chống lưng cho tân quỷ tổ lạc nam đi vào chính sự quỷ tà nở một nụ cười hướng về cái bóng của mình gật đầu theo sau đó hư ảnh hai vị mỹ phụ trung niên từ dưới cái bóng hiện lên các nàng diện mạo giống nhau như đúc rõ ràng là một cặp tỷ muội song sinh mặc dù đã chết và trở thành vong linh của quỷ tà nhưng khi còn sống hai mỹ phụ này chắc chắn là nhân loại lúc này đều dùng ánh mắt ôm nhu như nước nhìn quỷ tà mẫu thân gì Vong Linh công chúa chạy đến nắm tay hai nàng, các nàng là thê tử không danh chính ngôn thuận của ta, nhưng lại là hai nữ nhân ta yêu nhất. Quỷ tà thanh âm trầm thấp, cũng vì quy tắc của quỷ tộc ngăn cách, các nàng đã chấp nhận tự sát để trở thành vong Linh, dùng hình thức âm dương cách biệt này sống bên cạnh ta, đồng tử lạc nam hơi co lại, hắn có thể nghe ra sự bất đắc dĩ, không cam lòng và phẫn nộ trong lời nói của Quỷ tà, mà để nữ nhi của chúng ta không bị tươi sát. Nàng vừa mới ra đời đã bị chính tay ta rút sạch huyết mạch nhân loại bên trong, dẫn đến căn cơ hao tổn, tu vi chậm tiếng. Quỷ tà tiếp tục nói, Lạc Nam bừng tỉnh, chẳng trách phong linh công chúa chỉ mới là thánh hoàng sơ kỳ, nguyên nhân như thế, đông hoa cung chủ có hài lòng. Quỷ tà hít sâu một hơi, Lạc Nam thở dài một tiếng, ta cũng là người có thê tử, phần nào hiểu được cái cảm giác khó chịu khi không thể cho nữ nhân của mình danh phận. Khi không thể bảo vệ các nàng như quỷ tà tộc trưởng, hắn trịnh trọng nói, mời đưa ra kế hoạch của ngươi, con đường bá chủ, chương 2444, âm mưu, bổn tọa đã nghe tân quỷ tổ kể lại tình hình về khuynh hoàng mị. Quỷ tà nhìn thẳng Lạc Nam, giọng điệu nghiêm túc, thay vì kế hoạch, ta càng muốn chứng minh thành ý của vong linh quỷ tộc, thanh âm vừa dứt, quỷ tà đẩy đến trước mặt Lạc Nam một chiếc nhẫn trữ vật, nhìn nhẫn trữ vật nằm trên bàn, Lạc Nam nhíu mày, tộc trưởng có ý gì? Bổn tọa nghe nói khuyên Hoàng Mị đang kẹt tại Chí Tôn, bên trong là những tài nguyên đúc Chí Tôn pháp tướng mà vong linh quỷ tộc tích lũy được, hy vọng có thể hỗ trợ một phần." Quỷ Tà chân thành nói, Lạc Nam ánh mắt lóe lên, tiếp nhận những chữ vật, phát hiện bên trong có năm loại tài nguyên cao cấp của quỷ tộc, quả thật là dùng để đúc Chí Tôn pháp tướng, quỷ vực hiện nay rối loạn, cách duy nhất để khống chế cục diện là tân quỷ hoàng lên ngôi." Quỷ Tà tiếp tục lên tiếng, Tuy nhiên các mối quan hệ hay sự chống lưng chỉ là thứ yếu, quỷ tộc tôn sùng sức mạnh, tôn sùng người mạnh nhất, muốn toàn bộ quỷ vực thần phục, tân quỷ hoàng buộc phải có chiến lực ít nhất là chí tôn trở lên, vì vậy vong linh quỷ tộc và tân quỷ tổ nguyện hỗ trợ Khuynh hoàng mỹ đột phá chí tôn nhanh nhất có thể, vậy ta không khách khí." Lạc Nam thu hồi những chữ vật, hướng mắt nhìn quỷ tà hỏi, "Nếu thật sự tương lai Khuynh hoàng mỹ trở thành quỷ hoàng, bản thân của nàng cũng mang huyết mạch hoàng gia quỷ tộc?" Vong linh quỷ tộc thật sự không tiếc nuối sao, nếu như có thể dẹp bỏ quy tắc kỳ thị quan hệ nam nữ giữa quỷ tộc và các chủng tộc khác, dù người trở thành quỷ hoàng là một nhân loại thì bổn tọa cũng hoàn toàn tán thành. Quỷ tà trịnh trọng đáp, Lạc Nam gật đầu, trong mắt hiện lên vẻ hài lòng, quỷ đỏ quả nhiên không làm hắn thất vọng, Vong linh quỷ tộc và quỷ tà đáng giá để tin cậy, trong xuyên suốt quá trình, Lạc Nam vẫn luôn bí mật mở ra Phật nhãn, dụng tâm cảm ứng từng lời nói. Từng cử chỉ của quỷ tà, Phật nhãn không cảm nhận được bất cứ địch ý nào, ngược lại tất cả đều là thiện chí, thế nào? An tâm giao khinh hoàng mị cho chúng ta rồi chứ? Quỷ đỏ nhìn hắn hỏi, chỉ khi ở tại quỷ vực, dưới sự hỗ trợ toàn lực của vong linh quỷ tộc và tân quỷ tổ, nàng mới có thể nhanh chóng trưởng thành, không? Lạc nam lắc đầu, ta sẽ không để tiểu noãn ở tại quỷ vực, tại sao? Quỷ đỏ bất mãn hỏi, ngay cả quỷ tà cũng hơi nhíu mày. Bởi vì không đảm bảo an toàn. Lạc Nam nói thẳng, quỷ vực nội loạn không đáng sợ bằng thần tộc ngấp ngẽ, lời này khiến sắc mặt của quỷ đỏ và cả quỷ tà đều trở nên ngưng trọng. Lạc Nam nói ít nhưng cả hai hiểu nhiều. Nếu giao khuyên hoàng mị ở lại quỷ vực phát triển, dưới sự phò tá toàn lực của vong linh quỷ tộc, khả năng trở thành tân quỷ hoàng của nàng sẽ rất cao. Nhưng đồng thời, thần tộc chắc chắn đang tìm đủ mọi cách để ngăn cản tân quỷ hoàng lên ngôi, với nội tình không kém quỷ tộc của thần tộc Lại thêm thần đế tuy trọng thương nhưng vẫn còn sống, nếu bọn chúng kiên quyết loại bỏ khuynh hoàng mị, sợ rằng quỷ tộc rất khó để ngăn cản, thế Đông Hoa Cung Chủ có dự định ra sao? Quỷ tà hỏi, tiểu noãn vẫn tiếp tục bí mật ở cùng ta, chờ ngày nàng đột phá trí tôn, có được chiến lực hùng mạnh, ta sẽ để nàng tự quyết định trở về quỷ vực hay không? Lạc Nam nói, ít nhất khi đó ta mới có thể tạm thời an lòng, nhưng chẳng may trong thời gian khuynh hoàng mị trưởng thành. Đã có tân quỷ hoàng lên ngôi thì sao? Vong Linh công chúa lo lắng hỏi, thì cướp ngôi. Lạc Nam ung dung đáp, quỷ tộc chẳng phải tôn sùng sức mạnh sao? Có thực lực, sợ gì không chiếm được ngôi vị, nói cũng phải, Vong Linh công chúa chua môi. Lạc Nam lấy ra mấy bình thiên đạo thủy đặt lên bàn, các vị uống vào, ta hy vọng chuyện hôm nay không lọt vào tai của bất cứ ai, ngươi thật đáng ghét, vậy mà còn không tin tưởng chúng ta. Vong Linh công chúa chống nạnh. Chỉ là cẩn thận mà thôi. Lạc Nam cũng bày ra thành ý của mình, đổi lại ta sẽ đáp ứng vong linh quỷ tộc một điều kiện nằm trong khả năng của mình. Tuy rằng đã xác định được vong linh quỷ tộc và tân quỷ tổ đáng giá để tin cậy, quỷ tộc nội loạn cũng là thời cơ tốt để khuynh hoàng mị tranh giành thiên hạ. Nhưng tiền đề là thần tộc không xen vào. Việc thần tộc ngấp nghé quỷ vực đã nằm ngoài dự tính ban đầu khiến Lạc Nam cảnh giác cao hơn. Khuynh hoàng mị có ý nghĩa quan trọng đối với hắn. Không thể vì nôn nóng nhất thời mà đưa nàng vào chỗ nguy hiểm, nhất là khi nàng còn chưa đủ lông đủ cánh. Quỷ tà nắm lấy một bình Thiên Đạo Thủy, nhìn Lạc Nam lên tiếng, bổn tọa sẽ uống và tuyên thệ toàn lực hỗ trợ Khuynh Hoàng Mỹ lên ngôi với một điều kiện, cứ nói. Lạc Nam thoải mái gật cù, hy vọng Khuynh Hoàng Mỹ luyện hóa huyết mạch vong linh quỷ tộc, tu luyện thủ đoạn của vong linh quỷ tộc. Quỷ tà nghiêm nghị nói, rất cao tay. Lạc Nam tán thưởng nhìn Quỷ tà nói, làm như vậy Khuynh Hoàng Mỹ xem như một nửa tộc nhân của vong linh quỷ tộc, địa vị ngày sau của vong linh quỷ tộc sẽ không kém nếu so với hoàng gia quỷ tộc, thậm chí vượt trội hơn vì đã phò tá nàng từ những ngày đầu, đúng là ý này. Quỷ tà hai mắt tràn ngập cháy bỏng, tưởng tượng tân quỷ hoàng tương lai có một nửa huyết mạch vong linh quỷ tộc chảy trong người, hắn đã nhịn không được nhiệt huyết sôi trào, đây sẽ là vinh quang chưa từng có của vong linh quỷ tộc, việc này ta thay nàng ấy đồng ý. Lạc Nam vuốt cầm Nhưng hy vọng người bên phía chúng ta cũng được phép tu luyện thủ đoạn của vong linh quỷ tộc, ha ha, thoải mái. Quỷ tà hào phóng cười to, trong lòng thầm nghĩ huyết mạch vong linh quỷ tộc chỉ có một dọc cho khuynh hoàng mị, dù các ngươi muốn tu luyện cũng không đủ điều kiện đâu nha, thành giao. Lạc Nam âm thầm cười tà, hắn thèm nhỏ giải khả năng của vong linh quỷ tộc, không ngờ lại đạt được theo cách như thế này. Trước sự lưu luyến của vong linh công chúa, Lạc Nam cùng quỷ đỏ rời khỏi địa bàn vong linh quỷ tộc. Ngươi còn có ý đồ khác đúng không? Quỷ đỏ đưa mắt nhìn hắn, ý đồ gì? Lạc nam nhếch môi, về việc tạm thời chưa giao khinh hoàng mỹ cho chúng ta bồi dưỡng, về việc học lấy thủ đoạn của vong linh quỷ tộc. Quỷ đỏ thẳng nhiên nói, tuy rằng chỉ sở hữu huyết mạch vong linh quỷ tộc mới thi triển được thủ đoạn của họ, nhưng ta biết ngươi không cần huyết mạch vẫn có thể làm, ha ha, nữ nhân thông minh quá thường khiến nam nhân đau đầu. Lạc nam nở nụ cười, nàng nói không sai. Ta rất hứng thú với khả năng phục sinh và điều khiển vong linh, về phần chưa giao khuynh Hoàng Mỹ ra cho các nàng. Ngoài những gì đã nói với quỷ tà, ta còn muốn để Hoàng Mỹ gia nhập một học viện ở Trung Châu rồi mới trở về quỷ vực. Ánh mắt sau lớp khô giác của quỷ đỏ sáng rực lên, nhìn người nam nhân bên cạnh hồi lâu, than thở một tiếng, đôi khi ta cảm thấy ngươi là lão quái vật, suy nghĩ thấu đáo đến đáng sợ. Khuynh Hoàng Mỹ gia nhập học viện ở Trung Châu sẽ có rất nhiều lợi ích. Thứ nhất là khuynh Hoàng Mỹ sẽ phát triển nhanh hơn trưởng thành nhanh hơn, từ đó có thêm vốn liếng tranh đoạt ngôi vị quỷ hoàng, thứ hai là có bối cảnh học viện chống lưng, thần tộc hay những kẻ muốn nhắm vào nàng cũng phải thật sự cẩn thận, không dám tùy tiện chém giết, so với tân quỷ tổ và vong linh quỷ tộc nóng lòng muốn nâng khuynh hoàng mị lên ngôi để xóa đi quy tắc mà bọn hắn chán ghét, Lạc Nam lại lấy góc độ người thân vì khuynh hoàng mị mà suy nghĩ, kết quả cho ra đương nhiên sẽ có sự khác biệt, Lạc Nam lại có bối cảnh và thân phận, Tân quỷ tổ cùng vong linh quỷ tộc chỉ có thể làm theo mong muốn của hắn mà thôi. Đến thời điểm hành động, Lạc Nam lẩm bẩm nói, trong tay bất chợt hiện ra một chiếc đèn lồng cỡ nhỏ, bên trong có ngọn lửa âm u, hư ảnh một tiểu quỷ đang nhảy nhót. Quỷ đỏ tò mò đưa mắt nhìn, chỉ thấy tên tiểu quỷ trong lồng đèn biểu lộ mừng rỡ dị thường, liên tục đưa ngón tay về một hướng nhi nha nhi nha cười toe tuét, đồ vật gì vậy? Quỷ đỏ tò mò hỏi, thứ này gọi là tiểu quỷ tướng có khả năng cảm ứng và phát hiện các nguyên liệu rèn đúc chí tôn pháp tướng của quỷ tộc. Lạc Nam giải đáp công dụng, tiểu quỷ tướng này là vật phẩm hắn thu được từ chiếc trương đặc biệt trong phòng ngủ của Phạm Thanh Thuyên, đến nay rốt cuộc có cơ hội mang ra sử dụng, đã đến quỷ thần vực rồi, đương nhiên muốn thu thập đủ nguyên liệu đúc chí tôn pháp tướng cho cả Lạc Tư Tình và Khuynh Hoàng Mị. bộ dạng nhân loại của ngươi rất khó tầm bảo ở quỷ thần vực A. Quỷ đỏ nhắc nhở Quỷ tộc sẽ không trơ mắt nhìn một kẻ nhân loại ở địa bàn của bọn hắn khai thác tài nguyên của quỷ đâu. Cái này lại càng đơn giản. Lạc Nam nở nụ cười tà, ý niệm vừa động, lục đạo luân hồi tâm kích hoạt, quỷ đạo mở ra. Một cổ hơi thở khủng khiếp từ bên cạnh truyền sang khiến huyết mạch xích quỷ trong cơ thể quỷ đỏ sụp sôi, toàn thân nàng run rẩy chứng kiến Lạc Nam thay hình đổi dạng. Thất Thanh hét lên, làm sao có thể? Trong một không gian cổ lão nồng đậm khí tức tang thương, hàng nghìn cổ quan tài trôi nổi giữa không trung. Bao phủ xung quanh chúng nó là nồng đậm sinh tử chi lực đang luân chuyển, âm thầm dưỡng dục tất cả trí tôn đang ngủ say ở bên trong. Nếu lạc nam có mặt ở đây, chắc chắn sẽ cả kinh phát hiện đây là những quan tài đã mất tích dưới lòng đất ẩn châu. Mà lúc này, những cường giả hàng đầu ẩn châu đều đang nong nớp lo sợ, toàn thân run rẩy diện kiến một thân ảnh bí ẩn thu mình trong áo tràng như hắc vụ. Các ngươi rất giỏi a, chẳng những không thu được bảo tàng động, còn khiến đại sự của bổn thiếu vì đó phải tạm hoãn. Người bí ẩn nhẹ nhàng nói, thanh âm ôn hòa dễ chịu nhưng lại khiến những đại cường giả của ẩn châu đổ mồ hôi lạnh, nào là sinh tử tộc trưởng, Độc Uyên lão tổ, Tà Nhãn lão quái, Đế Xà trí tôn, tất cả đều thở mạnh cũng không dám, đặc biệt là hai người chủ mưu làm ảnh hưởng toàn cục là Tà Nhãn lão quái và Độc Uyên lão tổ đều quỳ rạp xuống đất, đầu cúi sát xuống đất không dám ngẩng lên, cũng may có sự tồn tại của Vĩnh Hằng thuộc tính, chuyển tử hóa sinh biên cùng cung cấp lực lượng, chuyển hóa cái chết thành sự sống. Bằng không toàn bộ trí tôn trong hàng nghìn cổ quan tài đều đã tiêu tán khi lộ diện dưới ánh mặt trời, hậu quả đó các ngươi gánh vác nổi không, người đi ẩn lẩm bẩm như tự nhủ. từng lời lại khiến tim của những đại cường giả ẩn châu như bị siết chặt, suy cho cùng nghịch thế thần thông, tàn thi chuyển sinh thuật của bổn thiếu cũng chưa được hoàn mỹ, còn thiếu khuyết một thứ khá quan trọng, nếu như có thể bổ khuyết nhược điểm này, toàn bộ trí tôn được chuyển sinh sẽ có thể tự do hiện thân dưới ánh mặt trời đồng thời phải tuân theo mệnh lệnh của người thi thuật là ta một cách tuyệt đối, sẽ không phát sinh tình huống lâm trận phản bội như định nam chí tôn, cửu yêu chí tôn đám người kia, đây là cơ hội cho các ngươi lập công chuộc tội. Nghe thấy lời này, ánh mắt của sinh tử tộc trưởng đã lóe lên một tia hưng phấn, trầm giọng hỏi, xin chủ công phân phó nhiệm vụ, những cường giả của ẩn châu tuyệt không nhíu mày, thậm chí sẵn sàng đắc tội với người có thể đột phá cấm kỵ. Người bí ẩn hài hước hỏi ngược lại. Cái này, một đám cường giả ẩn châu nhất thời rùng mình liên tục, nhưng biết rằng bản thân đã không còn đường lui, chỉ có thể cắn răng nói, vì chủ công, dù kẻ địch là cấm kỵ chúng ta cũng dám liều, ha ha. Người bí ẩn ngửa đầu cười dài, khá là hưởng thụ sự nịnh nọt của bọn chúng, phần phật, ống tay áo nhẹ phất, một kiện quan tài đã được y kéo đến bên cạnh, bàn tay chậm rãi đụng vào nắp quan tài, cất tiếng hỏi, các ngươi có biết? Loại gỗ mà bổn thiếu dùng để đóng thành quan tài này là gỗ gì hay không? Một đám cường giả ẩn châu cẩn thận quan sát, vẫn là có người kiến thức không tệ, chấp tay kính cẩn nói, theo như thuộc hạ biết, gỗ này được lấy từ thân cây của dưỡng thi thụ, có tác dụng bảo dưỡng thi thể vĩnh viễn không bị thối rữa, không sai. Người bí ẩn nhẹ gật đầu, chỉ có dùng một số loại gỗ đặc biệt đóng thành quan tài mới có thể đáp ứng điều kiện để thi chuyển tàn thi chuyển sinh thuật mà thôi. Bổn thiếu tốn không ít công sức mới đạt được một gốc dưỡng thi thụ khổng lồ, từ đó tạo thành hàng nghìn quan tài như thế này. Tuy nhiên hiện tại bổn thiếu đã biết dưỡng thi thụ có khuyết điểm, nó chỉ ôn dưỡng được thi thể, một khi thi thể đã có sự sống, nó liền trở nên kém hiệu quả. Đây chính là nguyên nhân gây nên hạn chế cho nghịch thế thần thông của ta, khiến căn cứ bí mật thất thủ, kế hoạch tạm thời thất bại, vậy phải đổi nguyên liệu làm quan tài rồi. Sinh tử tộc trưởng chấp tay hỏi, không sai. Người bí ẩn chậm rãi phun ra ba chữ, Luân hồi thụ, sắc mặt chúng cường giả ẩn châu đại biến, không dám tin hết lớn, thiên mệnh nguyên chủng Luân hồi thụ, chính nó, người bí ẩn giọng điệu tràn ngập nóng bỏng và tham lam, bổn thiếu đã nghiên cứu kỹ lưỡng, chỉ có Luân hồi thụ chứa đựng luân hồi chi lực, có thể nghịch dòng quá khứ và tương lai mới đáp ứng được điều kiện hoàn mỹ của tán thi chuyển sinh thuật mà thôi, một khi thay thế hàng nghìn cổ quan tài ở đây bằng quan tài đóng từ Luân hồi thụ, thiên hạ sẽ nằm gọn trong bàn tay của ta. Nhưng mà, chưa cường giả nuốt một ngụm nước bọt, chúng ta biết tìm thiên mệnh nguyên chủng quý giá như luân hồi thụ ở đâu, người bí ẩn nhìn thẳng bọn hắn, chậm rãi phun ra ba chữ, trụ Việt Tông.